Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của truyện Quy Lai. Chương 216: Sa rơi không thể với tới. Trường cấp 2 ở Ngô Thành là trường trung học nổi danh nhất trong thành phố. 2 năm gần đây trường mới cho xây dựng thêm, mấy cửa hiệu xung quanh cũng đều tu sửa lại một lần, đường phố bao quanh ngôi trường càng thêm rộng mở sạch sẽ. Vừa đến thời gian tan học mấy hàng quán bên ngoài liền náo nhiệt hẳn lên, học sinh không có tiết tự học buổi tối nô nức về nhà, học sinh có tiết thì cũng tụm năm tụm ba cùng nhau đến quán nhỏ nào đó ăn cơm. Cửa sổ bên ghế lái phụ chỉ mở ra một khe nhỏ nhưng mùi đồ ăn thơm nức mũi vẫn truyền vào được. Nhìn bên ngoài thì có vẻ hương vị của quán ăn này không tệ, cũng khó trách mấy bạn học sinh đều ra vào tấp nập. Trời vào đông nên tối sớm, quán ăn đã lên đèn, xuyên qua cửa kính bên trái nhìn vào bên trong có thể thấy rõ thân ảnh nhỏ nhắn đứng cạnh Quỷ Thu Ngân kia. Cũng không biết có phải do ảo giác của anh hay không mà Hứa Thừa Ngôn Trung Quy vẫn cảm thấy, hình như cô lại gầy hơn rồi. Quầy thu ngân được đặt ở cửa, học sinh cơm nước xong xuôi đều sẽ tự giác trả tiền, rất nhiều người cầm điện thoại quét mã QR cũng có vài người dùng tiền mặt cần cô tìm tiền lẻ trả lại. Tay trái của cô chắc là vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nhìn qua không có chút sức lực nào, kể cả việc lấy tiền lẻ đều phụ thuộc hoàn toàn vào tay phải, nên động tác có chút chậm chạp. Nhưng trên mặt cô vẫn luôn treo nụ cười mỉm, đám học sinh cũng không xô so đo với cô, có vài nam sinh hình như còn nói chuyện với cô vài câu. Quán ăn này có nhân viên thu ngân xinh đẹp như vậy từ khi nào thế? Cậu thôi đi, nhìn qua còn lớn hơn cậu mấy tuổi, như vậy cậu cũng thích cho được. Ai thích chứ? Tôi chỉ là tò mò, dáng vẻ xinh đẹp như vậy tại sao lại chạy đến những nơi như thế này làm công cho người ta? Cậu không thấy tay chị ấy có vấn đề sao? Người tàn tật đương nhiên chỉ có thể tới chỗ như vậy làm công. Nghe được những lời bàn luận xôi nổi của đám học sinh, ánh mắt Hứa Thư môn lại lần nữa đặt trên tay trái của Triệu Ngô. Từ đây đến đó không tính là xa, ánh đèn bên trong lại sáng tỏ, anh mơ hồ thấy được băng quấn bảo vệ trên cổ tay lộ ra từ trong tay áo khoác kia, chắc là dùng để che vết thương đáng sợ đó. Trên vai cô cũng có một vết thương đáng sợ không kém, không biết hồi phục đến đâu rồi. Từ chiều đến giờ anh đã ngồi trong xe suốt 3 tiếng đồng hồ, mà cô vẫn luôn ở trong quán không bước chân ra nửa bước. Vậy nên cô vẫn chưa phát hiện ra xe của anh, mà anh cũng chẳng có dũng khí mà tiến vào. Anh vẫn nhớ rõ, khi sáng anh vội vã mượn chuyện công mà chạy tới tìm Tiết Trạm, Tiết Trạm đã nói một câu, cô ấy không muốn gặp anh đâu. Sự ngụy trang của anh không chút khách khí bị vạch trần. Trước giờ anh ở trước mặt Tiết Trạm chưa từng thảm hại như vậy. Anh hẳn là nên kiêu ngạo cười lạnh một tiếng, khinh thường nói cho Tiết Trạm biết rằng anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi đến căn bản không phải vì cô gái đó nhưng cuối cùng anh vẫn tháo xuống tự tôn cùng kiêu ngạo, hỏi Tiết Trạm cô ấy ở đâu. Tôi muốn gặp cô ấy. Vấn đề này vừa mới hỏi ra miệng anh liền thấy mình nực cười đến mức nào, Tiết Trạm sao có thể nói cho anh biết chứ? Sao có thể để anh gặp cô ấy đây? có lẽ đến tiểu khu của cô chờ đợi dưới tầng còn có hy vọng hơn nhiều, chẳng qua chỉ sợ Tiết Trạm sẽ không để cô quay về chỗ ở cũ nữa. Nhưng anh không ngờ rằng, Tiết Trạm lại nói cô ấy sẽ không trở lại nữa. Là sao? Đây là lựa chọn của chính cô ấy. Tiết Trạm lạnh lùng nhìn hứa thừa ngôn, anh không biết cô ấy hận anh đến mức nào đâu. Nếu anh thật sự quan tâm cô ấy thì đừng đi làm phiền cô ấy nữa, sẽ chỉ làm cô ấy nhớ tới những hồi ức đau thương mà thôi. Ngay lúc đó Hứa Thừa Ngôn rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao Tiết Trạm không nói dối anh, vì sao Tình Nguyễn nói thật cho anh biết. Bởi vì, đến cả tư cách xuất hiện trước mặt cô anh cũng không có, anh không xứng để gặp cô. Thời gian học sinh trung học dùng cơm khá ngắn, người trong tiệm rất nhanh đã tản hết. Hứa Thừa Ngôn thấy Triệu Ngô đi ra từ Quế Thu Ngân định giúp dọn mâm lại, nhưng bị mẹ nuôi ngăn cản, vì thế cô lại quay về Quế Thu Ngân, cũng không cúi đầu nhìn điện thoại mà chỉ yên lặng nhìn chằm chằm bức tường đối diện đến ngẩn ngơ. Anh mơ hồ phát hiện trạng thái tâm lý của cô vẫn chưa ổn lắm, nhưng như thế thì sao chứ? Ngoài việc để thời gian chữa lành mọi vết thương cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Mẹ nuôi sau khi thu thập bát đĩa, lau sạch bàn rồi trở lại sau bếp, không lâu sau lại cùng cha nuôi bưng chút đồ ăn ra. Triệu Ngô đứng dậy đi lấy bát đũa, một nhà ba người cùng nhau ngồi ăn cơm tối. Không biết trong lúc đó họ nói chuyện gì, chỉ thấy Triệu Ngô đang hướng về phía cửa cúi đầu cười cười, lại gắp đồ ăn cho cha mẹ nuôi. Mẹ nuôi ngồi đối diện lấy tay chọc chọc trán cô, ý cười trên mặt cô càng đậm. Ồn nhù thuần túy, không mang theo bất kỳ trào phúng hay tính công kích nào. Nụ cười như vậy, tựa hồ từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng thấy xuất hiện trên mặt cô. Nụ cười như vậy rõ ràng cần phải xuất hiện trên mặt cô thời thời khắc khắc, đặc biệt là quá khứ mấy năm trước, thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái. Hứa Trường môn dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại trầm thấp thở dài một tiếng, thật lâu sau mới mở mắt ra lần nữa, rồi tiếp tục nhìn vào bên trong. Ăn xong cơm tối, cha mẹ nuôi theo thường lệ lại vội vàng dọn dẹp, Triệu Ngô cái gì cũng không được làm, lại trở về quầy thu ngân, tay phải nâng má tiếp tục ngẩn người. Rõ ràng trước mặt người khác đều có thể tự nhiên mà cười, nhưng đến lúc không còn ai lại trở về dáng vẻ như phó mặc tất cả, không để ý đến điều gì. Nghĩ rằng bọn họ sắp đóng cửa, mình cũng nên đi, nhưng câu yêu cầu lư bần lái xe rời đi vẫn luôn kẹt tại cổ họng không cách nào thốt ra được, Hứa Thừa Ngôn vẫn như cũ yên lặng nhìn chằm chằm người trong cửa kính, dõi mắt theo không rời một tấc. Có một cô bé từ cửa hàng bên cạnh tiến vào quán ăn đem theo một chồng tiền lẻ đưa cho Triệu Ngô, cũng không biết cô bé nói cười gì đó với Triệu Ngô mà tầm mắt Triệu Ngô lại lập tức nhìn về phía bên này. Bên ngoài đèn đường tối tăm, chưa chắc cô có thể thấy rõ, nhưng Hứa Thừa Ngôn vẫn cảm giác như tim chợt ngừng đập, dường như ánh mắt anh cũng chạm phải ánh mắt cô. Trong nháy mắt, anh thế nhưng cũng không biết sâu tận đáy lòng mình là hy vọng cô thấy được anh hay là hy vọng cô không nhìn thấy. Anh muốn bảo Lư Bân nhanh chóng lái xe đi, nhưng cổ họng vẫn bị thứ gì đó bóp chặt như cũ, nửa điểm âm thanh cũng không phát ra. Sau đó, anh thấy Triệu Ngưu bước đến cửa, lặng lặng nhìn về phía bên này. Việc này làm anh có thể xác định cô đã nhìn thấy anh. Anh cho rằng cô sẽ đi về phía mình, có lẽ sẽ hỏi anh vì sao lại ở đây, thậm chí có thể sẽ mắng anh, nhưng cô cái gì cũng không làm, đứng vài giây xong lại giả vờ như không có chuyện gì, xoay người quay về. D giây phút này anh liền biết, anh thật ra vô cùng mong chờ cô có thể nhìn thấy anh, cũng hy vọng cô tới gần anh, kể cả mắng anh hai câu cũng được. Nhưng cô không làm gì cả. Cười tự giễu, hứa thừa ngôn mở miệng nói, đi thôi. Tiết Trạm nói không sai, cô ấy không muốn gặp anh, anh cũng không nên tới. Lư Bân do dự một chút xong hỏi, thật sự phải đi? Sáng sớm Tinh Mơ đã chạy tới Ngô Thành, ở bên ngoài chờ đợi như hòn vọng thê lâu như vậy, cơm cũng chưa ăn miếng nào mà đã phải đi. Thật sự phải đi sao? Thật sự cứ vậy mà đi? Hứa Thừa luôn cũng không biết, chờ đến lúc anh phản ứng lại, anh đã mở cửa bước xuống xe tiến về phía quán ăn kia. Cô đang ngồi bên trong lớp kính, cách anh gần thật gần, đã có thể nhìn thấy thân ảnh cô nhưng anh lại cảm thấy chân như đang đeo chì, cô cách anh rất xa, giống như làm như thế nào cũng không tới gần được. Xin lỗi, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa. Mẹ nuôi đúng lúc đi ra từ sau bếp, nhìn thấy có người đứng trước cửa theo bản năng tưởng là khách hàng, vừa mới rớt lời lại nhớ hình như lần trước ở bệnh viện có gặp qua người này nên liền hỏi, cậu tới tìm Hi Hi sao? Triệu Ngô quay đầu lại nhìn anh, Hứa Thừa Ngôn cảm thấy cổ họng thít chặt lại một cách khó hiểu, dừng một chút mới nói, "Cháu chào gì?" "Vậy cậu đến đây ngồi đi." Mẹ nuôi vội vàng đi rót nước, Hứa Thừa Ngôn ngồi xuống đối diện Triệu Ngô, lại không biết nên nói cái gì. Triệu Ngô hỏi, "Là Tiết Trạm nói cho anh biết, chuyện cô định ở lại Ngô Thành, ngoại trừ Tiết Trạm, cô cũng chỉ mới nói qua với Thưong Lục và Lăng Kiến Vi, nhưng chỉ có Tiết Trạm mới biết được địa chỉ chỗ quán ăn này của cha mẹ nuôi." Hứa Thừa nguôn lắc đầu, tôi bảo người đi cha. Tiết Trạm sao có thể nói chuyện này cho anh biết, nhưng lúc trước anh có cho người điều tra cẩn thận tỉ mỉ tư liệu của cha mẹ nuôi cô nên tất nhiên anh cũng biết rõ chỗ này. Triệu Ngô cười cười, suýt chút nữa quên mất hứa tổng giỏi nhất là cái này. Nội dung cực kỳ giống những lời chào phúng lúc trước của cô với anh, nhưng ngữ khí lại không có nửa phần chào phúng, giống như chỉ đang bình tĩnh mà nói ra sự thật. Hứa Thừa Ngôn chưa từng biết thế mà mình cũng có lúc xấu hổ như vậy, nói ra những lời không tốt cũng may mẹ nuôi đưa cốc nước cho anh kịp thời giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng. Hi hi à, mẹ cùng cha nuôi con về trước, hai đứa nói chuyện đi. Hai trưởng bối chuẩn bị rời đi, đi đến cửa lại thấy cửa cuốn cồng kềnh phải đóng bằng tay nên chỉ có thể ngượng ngùng nói với Hứa Thừa Ngôn, vậy phiền cậu chút nữa khi rời đi đóng cửa giúp con bé tay hi hi không làm được cái này. Hứa Thừa Ngôn vừa mới đáp được thì liền nghe thấy Triệu Ngô nói, "Không sao đâu mẹ nuôi, hai người đóng cửa lại đi, con với anh ta ra ngoài đi loanh quanh một chút, anh ta lái xe có thể chờ con về." Rõ ràng cô không nói gì cả, nhưng Hứa Thừa Ngôn lại cảm thấy ý cô chính là, một cậu ấm như anh chưa chắc đã biết phải đóng lại cửa này như thế nào. Trào hỏi hai vị trưởng bối xong, Hứa Thừa ngôn theo sau Triệu Ngô dọc theo con đường tối tăm chậm rãi tiến bước, gió lạnh đập vào mặt, anh nhanh chóng cởi áo khoác choàng lên vai cô nhưng lại bị cô lấy tay đẩy ra, trả lại cho anh. Lúng túng vài giây, anh tiếp nhận áo khoác và nói, "Bên ngoài lạnh, lên xe anh đi." Cô nói, "Không lạnh, gió càng thổi người càng tỉnh." Cũng không biết cô đang tự nói mình hay đang nói anh. Hứa Thừa ngôn nghĩ cảm thấy chắc là đang nói anh rồi. Có lẽ trong mắt cô, anh từ phương xa chạy tới tìm cô chính là hành vi cực kỳ không tỉnh táo. "Triệu Ngô," thấp giọng gọi tên cô, anh vẫn không biết nên nói cái gì, trầm mặc thật lâu mới mở miệng, "Tôi hôm qua anh gặp được một." Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại, "Vì sao lại nhắc đến tối qua? Là muốn nói cho cô anh làm được một việc tốt sao?" Thái độ cực kỳ giống với học sinh tiểu học muốn được khen ngợi như vậy lại không phải tác phong của anh, chỉ sợ nói ra sẽ bị cô cười nhạo một phen. ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt anh cười cười, hỏi: "Về sau em sẽ ở lại Ngô Thành luôn sao?" Cô không trả lời mà chỉ lặng lặng nhìn anh. Hứa Thừa Ngôn cứ cảm thấy ánh mắt cô là đang nói đâu phải việc của anh, ánh mắt như vậy chọc vào anh làm anh muốn trốn tránh. Không tự chủ siết chặt nắm đấm, anh dời mắt đi không nhìn vào cô nữa, đang muốn đổi đề tài, lại nghe được thanh âm cô truyền tới: "Hứa Thừa Ngôn, không phải là anh yêu tôi đó chứ?" Lại lần nữa, Hứa Thừa Ngôn trải nghiệm cảm giác tim ngừng đập. Những lời này cô đã từng hỏi qua, là cái loại ngữ khí mang theo đắc ý cũng chế giễu. Mà lần nào cũng vậy, anh chỉ biết cười càng châm chọc khinh thường nói với cô, đừng nghĩ nhiều. Bây giờ, ngữ khí cô bình tĩnh, trong lòng anh lại không cách nào bình tĩnh. Bàn tay hết thả ra rồi lại nắm chặt, nhìn gương mặt bị ánh đèn đường nhuộm vàng của cô, anh trầm mặc hồi lâu mới nói, đúng, anh chắc là là yêu em rồi. Như là dùng hết sức lực toàn thân mới nói ra được hết những lời này, không chỉ thanh âm anh có chút run run, giây phút giọng anh thốt lên, anh cảm thấy tim mình cũng không nhịn được mà run rẩy. Nhưng cô chỉ bình tĩnh nhìn anh, "Nhưng tôi không yêu anh. Tôi đối với anh, một chút cảm giác cũng không có." Chương 217 kết thúc. Khi Triệu Ngô tỉnh lại từ trên giường thì trời đã sáng choang. Đưa tay ra sờ điện thoại, màn hình đen kịt không mở lên được. Cô lúc này mới phản ứng lại chắc là điện thoại hết pin, cả chuông báo thức cũng không kêu. Vừa rời giường thì thấy cha mẹ nuôi quả nhiên không ở nhà, chắc chắn là lại đến quán ăn rồi. Bọn họ bây giờ không có gánh nặng sinh hoạt nào cả, lại có số tiền triệu ngu đưa lúc trước, cũng không cần vất vả đi kiếm tiền. Chỉ là không có việc gì làm, mỗi ngày trôi qua sẽ vô cùng buồn chán, tiếp tục trông coi hàng quán coi như là cuộc sống thêm chút sắc màu. Triệu Ngô Thương Từ cũng không định để mình nhàn hạ, rửa mặt xong quyết định đến quán ăn phụ giúp. Chờ cô xuống tầng mới nhận ra, xe của Hứa Thừa Ngôn vẫn còn đỗ bên ngoài tiểu khu. Tối qua anh đưa cô về, cô cho anh một cái địa chỉ khách sạn, cũng không biết anh căn bản không đi hay là sáng sớm đã tới đây chờ. Triệu Ngô không có ý định quan sát tình huống trong xe, chỉ liếc mắt qua kính chắn gió một chút. Anh không nhúc nhích mà tựa vào trên tay lái, chắc là ngủ rồi. Tối qua đã nói đến mức đó, cô không còn gì để nói với anh nữa, trực tiếp ngó lơ anh mà ra ngoài bắt một chiếc taxi. Đợi chốc lát cũng không thấy xe nào còn chỗ trống, cô lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt xe qua mạng thì sau lưng lại truyền đến tiếng còi. Cô quay đầu nhìn lại, Hứa Thừa Ngôn đã lái xe tới gần. Cô nhàn nhạt liếc anh một cái, mặt không biểu tình quay lại tiếp tục chờ xe, anh chỉ có thể xuống xe đi bước tới gần, anh chờ em đi. Triệu Ngô không định để ý tới anh, sau lưng lại có tiếng còi xe vang lên, chắc là xe Hứa Thừa Ngôn chặn đường một xe khác. Thấy anh không chịu trở về, cô chỉ có thể theo anh lên xe. Đối người giúp cô thắt kỹ dây an toàn, anh khởi động xe, hỏi, đi đến quán ăn à? Ừ, cả quãng đường sau đó không ai nói một câu, cũng không biết anh không quen đường hay là cố ý, vòng qua vòng lại mấy lần, Triệu Ngô rốt cuộc không nhịn được mở miệng, đi thẳng thêm hai ngã tư nữa rồi sẽ phải. Đúng lúc đèn rẽ trái sáng lên, anh thuận tay đánh sang, nói, chiều nay anh về. Khó hiểu ở chỗ Triệu Ngô lại nghe hiểu ý của anh trước khi trở về, anh muốn dành thời gian với cô lâu hơn chút. Nhìn quầng thâm dưới mắt anh, cô hỏi, cả đêm anh đều ở dưới tầng sao? Ừm, dù sao anh tối qua cũng đã thao xuống kiêu ngạo và tự tôn, hiện tại anh không còn cố kỵ điều gì nữa, nói thẳng không kiêng nể, là đang đợi em. Triệu Ngô giật giật môi, không biết nên nói gì. Anh dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, không quay đầu nhìn cô mà chỉ tự nói, lúc trước anh thực sự định đi tự thú, nhưng anh đã tìm người chăm sóc cho bà của tôi Lam. Em còn nhớ em gái của anh không? Con bé vẫn luôn đi làm từ thiện, mấy hôm trước anh theo con bé tham gia vài lần, cảm giác khá tốt anh chuẩn bị lập một cái quỹ từ thiện. Nếu là vì tôi thì không cần đâu." Anh thấp giọng cười cười, "Vậy thì là vì bản thân anh đi." Xe dừng lại trước quán ăn, anh bỗng nhiên nói, "Triệu Ngô, cảm ơn em đã nói cho anh biết, trước đây anh là loại người gì." Triệu Ngô ngẩn người, mở cửa xuống xe, lần này anh cũng không định ở lại quá lâu, quay xe lại định rời đi, Triệu Ngô đi rồi ngược lại không nhịn được quay về gõ lên cửa kính. Anh mở cửa sổ xuống, Triệu Ngô nói, ra ngoài đi thẳng về bên phải có một chỗ khách sạn không tồi, đến đó nghỉ ngơi một ngày rồi hẵng trở về, không ngủ lái xe rất nguy hiểm. Em quên là còn có lưa bân sao? Tối qua chắc cậu ta cũng ngủ đủ rồi. Anh cười cười, cảm ơn. Yên lặng hồi lâu, Triệu Ngô nói, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, sau câu hẹn gặp lại ngày đó, cô thật ra không gặp anh thêm lần nào nữa. Cô ở lại Ngô Thành, hàng ngày làm việc giúp đỡ cha mẹ nuôi xử lý các chuyện trong cửa hàng. Cuối tuần học sinh được nghỉ, cô lại cùng họ leo núi đi dạo. Chờ cổ tay cô dần hồi phục, một nhà ba người lại dành thời gian ra ngoài du lịch một chuyến. Trong lúc đó, Tiết Trạm, Thư Lục, Lăng Kiến Vi đều tới thăm cô, đương nhiên là có cả Kỳ Thùy. Khác nhau ở chỗ ba người kia sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt cô, còn Kỳ Thùy chỉ đứng từ xa nhìn lại, cô phát hiện cũng coi như không biết gì mà tiếp tục tỉnh bơ làm việc của mình. Cô nghĩ có lẽ không chỉ có Kỳ tùy, mà có thể Tiết Tử Ngang hay Trang Diệp, thậm chí là Hứa Thừa Ngôn, đều đã lén tới, chẳng qua là không bị cô phát hiện mà thôi. Mà cô cũng thực ích kỷ, chưa từng nghĩ phải đáp lại ai cả. Nếu như cô có thể giả vờ như không biết thì cô thực sự sẽ coi như không thấy gì. Khi lại thấy bọn họ một lần nữa, là ngày mở phiên tòa vụ án của Trang Diệp Tình. Không chỉ những người đàn ông của cô đều đi dự thính, mà cô còn gặp Tống Huyền, vợ chồng Lăng Kiến Uyên cũng gặp được cha mẹ Trang Diệp. chỉ mới ngắn ngủi mấy tháng, vị chủ tịch trang trước giờ cực kỳ uy nghiêm bây giờ đã bạc trắng cả đầu, vẻ mặt tiều tụy. Vị trang phu nhân trước giờ cao cao tại thượng cũng từ con cháu quý tộc biến thành một người đàn bà bình thường tinh thần chán nản. Giấy phút nhìn thấy Triệu Ngô, bà ta thậm chí không tức giận hay oán hận, chỉ thở ơ liếc cô một cái xong ngồi xuống cạnh chồng mình. Trang Diệp tới một mình, gặp được Triệu Ngô ở cửa cũng chỉ nhìn cô lâu hơn một chút, sau đó ngồi xuống trước mặt Triệu Ngô cùng hàng với cha mẹ anh, ở giữa có một ghế trống, hơn nửa cả quá trình ba người bọn họ cũng không nói chuyện với nhau câu nào. Triệu Ngô ngồi ở hàng thứ 2, ngồi sát vào cha mẹ nuôi. Bên cạnh cha mẹ nuôi là Tống Huyền, phía sau ngồi một loạt là Thương Lục, Tiết Trạm, Tiết Tử ngang cùng ba người nhà họ Lăng. Kỳ tùy vào sau liếc về phía cô một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Trang Diệp. Hữa thừa nguồn tiến vào khám muộn, chỗ ngồi đằng sau gần như không còn chỗ trống, nhìn qua bên cạnh Triệu Ngô một chút, đúng lúc đụng phải ánh mắt của cô đang liếc sang, anh dừng vài giây lại rời đi tầm mắt đến chỗ ngồi ở phía trước. Chỗ đó cũng là vị trí gần bị cáo nhất, không biết có phải là do trùng hợp hay không, anh ngồi cùng với những người suýt chút nữa trở thành người nhà, ngồi ở nơi gần trang diệt tình nhất kia. Khi bị cáo bước ra, Triệu Ngô tự cho là mình mình thật bình tĩnh, trái lại cha mẹ nuôi có chút kích động, chỉ có thể nắm chặt tay tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Nhiều ngày không gặp, trạng thái trang diệp tình không ngoài dự đoán mà có chút hỗn loạn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được cô ta gầy rộc đi, cũng già cỗi đi rất nhiều, cả người là dáng vẻ không bận tâm đến sống chết. Chỉ khi nhìn đến hàng ghế dự thính của người nhà, ánh mắt mới le lóe vài tia sáng, sau đó tầm mắt từ từ dừng lại trên người Triệu Ngô. Mọi thứ trong tay cô ta tất cả đều bị đảo ngược. Cô gái trước đây bị cô ta coi thường giẫm đạp hiện giờ vẻ mặt tỏa sáng, xoay quanh bởi đủ loại đàn ông, cũng bao gồm cả những người thân và vị hôn phu đáng ra phải thuộc về cô ta. Mà bản thân cô ta, hai bàn tay trắng, giống như một cái cây chết khô cằn cỗi. Vụ án liên quan rất rộng, tòa án thẩm vấn rất lâu chờ khi mọi thứ đều kết thúc, Triệu Ngô cảm giác hai chân mình đã chết lặng. Tuê người đả thương người khác dẫn đến tử vong. đốt lót đe dọa cây hấn hành vi phạm tội trọng chất đầy người, tổng cộng thời hạn tù giam là 19 năm, không khác lắm với phán đoán trước đây của luật sư. Triệu Ngô lặng lặng nhìn một loạt người ở phía trước, hai vai trang chấn run run, ông Nhược Hòa ôm mặt thấp giọng khóc, nhưng Trang Diệp và Kỳ Thùy cả quá trình thực ra đều vô cùng bình tĩnh. Khi Trang Diệp tình bị mang đi, nhìn qua người thân ở phía trước, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống trên người Triệu Ngô, cô ta hướng về cô nở nụ cười, ánh mắt tựa hồ như đang nói cô thắng rồi. Mình thắng thật rồi sao? Triệu Ngô cũng không thấy thế, cô đã sớm hai bàn tay trắng rồi. Nhưng Trang Diệp Tình muốn thua có tự trọng, giây phút cuối cùng còn dùng ánh mắt ra vẻ kiêu ngạo. Nhưng dù vậy thì càng nực cười, sinh hoạt trong ngục tù không thấy ánh mặt trời sẽ không cho cô ta có cơ hội để kiêu ngạo nữa. Cô ta chẳng qua chỉ là ở trước mặt Triệu Ngô lừa mình rối người thôi. Triệu Ngô đoán rằng cô ta chắc sẽ còn kháng án, nhưng mà điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi vì cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì. Bước ra khỏi tòa án, chân mẹ nuôi mềm nhũn, dựa vào người cha nuôi khóc lớn, Tống Huyền cùng Tiết Trạm chạy đến đỡ bà. Triệu Ngô Ngơ ngác đứng trên cầu thang, ngẩng đầu nhìn bầu trời, muốn khóc nhưng không có nước mắt, muốn cười nhưng lại không cười nổi. Tới bây giờ cô vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng. Một bàn tay đặt lên vai cô và vỗ nhẹ cô quay đầu lại, Thương Lục cười với cô, kết thúc rồi. Đúng vậy, mọi chuyện đã kết thúc. Mặc kệ kết quả cuối cùng đạt được có giống với mong muốn của cô hay không, kẻ thù bị tống vào tù, nhà họ Trang rất đại, toàn bộ ân oán oán phả thống khổ, nên dừng lại ở đây. Cô cũng cười lại với Thường Lục Dư Quang vừa vặn liếc thấy Trang Diệp đang đứng cạnh cầu thang. Anh đi rất chậm, cách bọn họ bên này rất xa, thậm chí cũng không dám nhìn về phía họ một cái. Nhưng khi phía sau có người gọi tên anh, anh lại tăng tốc độ vội vàng rời đi. Người gọi với theo sau lưng anh là cha mẹ ruột của anh. Lúc trước anh tìm mọi cách lấy lòng bọn họ nhưng không chiếm được tình thương dù chỉ là một chút. Bây giờ anh không muốn gì cả, họ lại bắt đầu chạy theo anh, muốn đền bù mọi thứ. Triệu Ngô cười châm chọc, không nhịn được nhìn về thân ảnh cô đơn tịch mịch ngày càng xa kia. Kỷ tùy bước xuống từ bậc thang, chậm rãi đến bên cạnh cô, do dự một chút mới nói, "Có thể nói chuyện với em một chút được không?" Dừng một chút, anh nói thêm, "Là chuyện về trang diệp." Chương 218: Tiên Thoái Lượng Nan Mùa đông đã qua thời tiết vẫn rét lạnh như cũ, vẫn chưa tới thời gian tan tầm cao điểm nên trên đường chỉ có lác đác vài người thụng năm thụng ba với nhau, mà ai cũng đều bọc kín mít tránh gió lạnh. Nhìn quần áo phong phanh của Triệu Ngô Kỳ tùy nói tìm chỗ nào đó ngồi chút đi. Anh vốn muốn đèo cô lên xe mình, nhưng lại sợ không ổn chỗ nào đó. Hơn nữa cô dẫn đầu đoàn người đi ra từ cửa chính tòa án, anh chỉ có thể yên lặng đuổi theo. Cũng được. Nước mắt lên nhìn thấy quán cà phê đối diện, Triệu Ngô cười nói, "Đi uống cốc cà phê đi." Đèn dành cho người đi bộ chuyển đỏ, hai người cứ vậy đứng chờ ở ngã tư, nhìn đèn chuyển xanh, kỳ tùy theo thói quen định dắt tay cô, bàn tay mới đưa ra nửa chừng mới phản ứng lại, nhanh chóng chật vật thu về. Cô chưa phát hiện ra, chỉ lẳng lặng đi theo người phía trước lên vạch kẻ đường cho người đi bộ tới quán cà phê mình đã chỉ thì hỏi anh uống gì. Ngữ khí bình thản tự nhiên, ánh mắt cũng không hề gợn sóng. Quán cà phê rất nhỏ, Không có phòng riêng, những người đến đây cũng không nhiều lắm, hai người lên tầng 2 chọn vị trí bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Vốn là anh chủ động đưa ra lời mời muốn nói chuyện với cô nhưng đến khi thật sự đối mặt với cô rồi, kỳ tùy trái lại không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng vẫn là Triệu ngu lên tiếng trước anh đi làm ở câu lạc bộ bắn súng đó sao? Ừ, anh có quen người bên đó, ông chủ của họ mời anh nên anh đến. Chuyện này là Lăng Kiến Vi nói cho Triệu ngu biết. cho rằng cuối cùng Trang Chấn không bị bắt vào tù, nhưng toàn bộ nhà họ Trang đều sụp đổ, Trang Chấn và ông Nhược Hoa đều trắng tay, Trang Diệp cùng Kỳ Tùy không một xu dính túi cũng phải tự đi tìm việc làm, mỗi tháng đều sẽ gửi cho hai người kia phí phụng dưỡng. Tiết Trạm và Thương Lục cũng đã từng đề cập tới, để Trang Diệp và Kỳ Tùy trở về quản lý tập đoàn Lan tỷ. Việc này không phải xuất phát từ sự thương hại mà chỉ vì hai người bọn họ hiểu rõ Lan tỷ thôi. Nhưng chẳng qua đều bị bọn họ từ chối. Anh nói chuyện của Trang Diệp là chỉ anh ấy không muốn đến gặp bác sĩ tâm lý nhỉ?" Kỳ tùy gật đầu, không hề ngạc nhiên rằng cô đã biết. Triệu Ngô nhìn ra đường phố quạnh quẽ ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu mới tự giễu cười cười, kể cả em có khuyên anh ấy thì chưa chắc anh ấy đã nghe, hơn nữa cũng chưa chắc có tác dụng. Nếu bác sĩ tâm lý thật sự có tác dụng thì cô đã sớm đi gặp rồi, 4 năm trước Thương Lục đã tìm một người như vậy cho cô, nhưng có nhiều chuyện dù bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không giải quyết được. Anh biết Tay Kỳ Thùy ở dưới bàn nắm chặt lại, anh chỉ là hơi lo cho nó, mấy năm nay nó sống không tốt lắm. Lại im lặng hồi lâu, Triệu Ngô nói, "Để em đi gặp anh ấy, nhưng em không chắc nó có hữu dụng với anh ấy hay không." Anh cười cười, "Cảm ơn em." Thời tiết Đông Hải hay thay đổi, hai người chẳng qua cũng mới chỉ bớt chút thời gian uống cốc cà phê mà bên ngoài đã rơi xuống vài bông tuyết trắng. Ra khỏi quán cà phê kỳ tùy cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn cởi áo khoác trên người choàng thêm cho cô, Triệu Ngô duỗi tay cầm lấy cổ áo muốn trả lại anh, nhưng anh lại bám chặt vào vai cô, "Không sao đâu, anh không lạnh, chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà." Trở về bãi đậu xe ở tòa án đúng là chỉ có một đoạn đường ngắn nhưng hai người đi dường như lại dài đằng đẵng. Cảm nhận hơi ấm từ áo khoác truyền đến, Triệu Ngô hỏi, "Lúc trước anh có đến Ngô Thành rồi à?" Kỳ tùy chợt dừng động tác một lát, im lặng vài giây rồi đáp, "Ừ." Chắc là Lăng Kiến Vi nói với anh tất cả rồi. Ừ, khi anh từ trong miệng Tiết Tử Ngang biết được việc cô cùng Tiết Trạm trở về Ngô Thành thì anh liền lập tức đi tìm Lăng Kiến Vi. Lăng Kiến Vi không phải một người giỏi nói dối, cũng không thể lừa được anh. Cho nên anh đã biết cô không lựa chọn bất kỳ người nào cả, hiện tại cô không muốn nói chuyện yêu đương. Nghe được tin này, sung sướng sao? Hình như là có một chút thậm chí anh còn có một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn tới Ngô Thành tìm cô. nhưng trong lòng anh rõ ràng hơn cả anh đến tìm cô, bất kể là đối với cô hay là với anh đều cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Triệu Ngô cười cười, dạo này em sống khá tốt. Ừ, ngoại trừ chữ này, anh không biết mình có thể nói gì nữa. Em cũng hy vọng anh có thể sống tốt. Cô đứng ở ngã tư đèn đỏ ngước mắt nhìn anh, chúng ta vốn không chung đường, anh nên có được hạnh phúc của chính mình, em nghĩ là sau này chắc chắn anh sẽ trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt. Chồng, cha Thân phận đó đúng thật là thứ anh mong mỏi bấy lâu nay. Anh muốn một tình cảm bình bình đạm đạm nhưng chân thành tha thiết, muốn có một gia đình hoàn chỉnh, mà cô là người thân duy nhất của anh trong gia đình đó. Vậy giờ thì sao? Có bông tuyết rơi xuống đỉnh đầu cô, vài vết trắng trắng cùng với mái tóc đen xõa tung tạo thành màu sắc tương phản rõ rệt. Anh nhìn không được đưa tay lau đi, chạm phải ánh mắt của cô, sững sốt một lúc lại rút tay về yên lặng nhìn đèn đỏ đối diện. Nếu gia đình đó không có cô thì còn là gia đình sao? Sau khi biết được con người thật của cô, từ đó anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ cũng vậy, không tài nào nghĩ ra. Ngồi lên xe anh, Triệu Ngô nói, đi tìm Trang Diệp đi, anh biết anh ấy đang ở đâu không? Biết, kỳ tùy khởi động xe trong khu gần đại học cũ. Triệu Ngô có chút sững sốt, Lăng Kiến Vi đã nói với cô Trang Diệp đi làm ở một công ty nhỏ bình thường, cũng đã nói với cô Trang Diệp không chấp nhận trị liệu tâm lý, nhưng cô cũng không hỏi anh là Trang Diệp hiện tại đang ở đâu. Thì ra, vẫn là khu căn hộ đó, nơi chứa đựng vô số hồi ức tốt đẹp của bọn họ, sau đó lại biến thành nơi ác mộng của anh. Từ tòa án đến trung cư đó khá xa, lúc bọn họ đến thì trời đã tối đen, kỳ tùy hỏi có muốn ăn chút gì trước hay không. Không sao, em không đói bụng. Vì thế anh trực tiếp lại xe đến cổng tiểu khu anh ở đây chờ em, chờ lát nữa đưa em về. Không cần, em tự gọi xe được, anh đi ăn tối trước đi. Anh nhìn cô đi vào cũng không khởi động xe nữa. Hàng quán thân quen, hàng cây xanh thân thương, cửa hàng tiện lợi quen thuộc, ngay cả bảo vệ ở cửa cũng vẫn là gương mặt năm đó. Bước vào sâu bên trong, Triệu Ngô càng thêm hoảng hốt, dường như lại quay về nhiều năm trước. Cô cùng Trang Diệp hễ rảnh là lại tới tiểu khu này hưởng thụ thế giới của hai người, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau ngắm cảnh đêm, cùng giường chung gối. Cửa gỗ đỏ thẫm hai bên vẫn còn dán câu đối xuân, đó là năm tư đại học khi ấy Trang Diệp từ nước ngoài trở về, đi chọn hàng Tết cùng cô thì mua. Bây giờ nhiều năm đã trôi qua, ngoại trừ màu sắc hơi nhạt đi thì mọi thứ vẫn được giữ gìn tốt cả. Bồng môn thả hỉ lai châu lý, lữ bạn tòng kim đáo bạch đầu. Hoành phệ thiên tứ lương duyên, đây là do Trang Diệp chọn, lúc trước cô còn thấy nó quá thẳng thắn, muốn mua cái nào hàm súc hơn chút. Anh lại cười nói anh thích nói thẳng ra như vậy, theo anh thì ngủ ý rất tốt. Cô một bên ghét bỏ, một bên vội vàng nắm chặt câu đối xuân trong tay, sợ bị người khác đoạt mất. Hàm xúc tinh ngắn gọn mà chứa đựng nhiều ý tứ sâu sắc. Cổ họng nghẹn ngào, đại khái là nhìn chằm chằm mấy chữ này hồi lâu, đôi mắt cũng có chút nóng lên. Triệu ngu gục đầu xuống, khịt khịt mũi, chậm rãi giơ tay gõ cửa. Anh không lắp chuông cửa, ban đầu cũng không có khóa bảo mật như này. Mỗi lần quên mang chìa khóa, anh đều vừa đập cửa rầm rầm vừa hô lớn vợ ơi ra mở cửa lần nào cô cũng cảnh cáo anh nhỏ tiếng lại một chút, anh liền lưu manh mà nhìn cô và hỏi, "Lúc ở trên giường sao em không kêu nhỏ lại chút?" Kêu đến mức cả tiểu khu đều nghe thấy. Chờ đến khi cô tức giận mà đuổi theo anh chạy khắp phòng, anh mới chấp tay xin tha, đảm bảo với cô là mấy phòng bên cạnh đều trống không, họ sẽ không làm phiền đến ai cả. Gõ hai tiếng không thấy ai đáp lại, Triệu Ngô không rõ anh có đang ở nhà hay không, nhìn khóa bảo mật, cô đột nhiên ma xôi quỷ khiến đặt ngón tay lên chỗ nhận dạng dấu vân tay, sau đó chỉ nghe tích một cái cửa mở. Cô sở tới mức sững sốt, định đóng cánh cửa tự động mở ra lại, nhưng chưa đợi đến lúc cô chạm vào được tay nắm cửa thì nó đã bị mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhất thời luống cuống, anh đầy mặt khiếp sợ, nửa ngày sau mới thấp giọng nói, đúng là em rồi, anh còn tưởng là ảo giác. Ngoài trừ anh ra, người duy nhất có thể mở cái cửa này là cô, nhưng anh vẫn không nghĩ rằng cô sẽ đến. Chương 219, lâu ngày không gặp, một mùi rượu gay mũi truyền đến, nhìn đôi mắt đỏ bừng của Trang Diệp, Triệu Ngô không khỏi nghĩ tới Kỳ Tùy. Hai người này không hổ là anh em, ngay cả phương thức mượn rượu giải sầu cũng giống nhau như đúc. Trang Diệp xoa xoa thái dương rồi lắc đầu mấy cái, nhưng người để cô vào nhà trước tiên cứ vào đi đã, bên ngoài lạnh lắm. Bên ngoài đúng thực là rất lạnh, nhưng trong phòng anh cũng chẳng ấm áp là bao. Không mở điều hòa, gió lạnh còn không ngừng vù vù thổi vào, chắc là cửa sổ ban công cũng bị mở ra rồi. Dẫn cô vào, Trương Diệp nhanh chóng đi tìm điều khiển từ xa bật máy sưởi lên rồi lại chạy tới ban công khép cửa sổ lại. Tầm mắt Triệu Ngô quét qua căn phòng một lượt, đồ gia dụng ở phòng khách phần lớn cô đều quen thuộc, cơ hồ đều là những đồ cô đi chọn với anh từ nhiều năm trước. Đương nhiên đại khái là vì đã chớ đựng quá nhiều hồi ức tồi tệ nên anh đã đổi một cái sofa khác, cái bàn chân thấp đã từng dính máu kia cũng không thấy đâu nữa. Trong không khí truyền đến mùi rượu cay nồng, trên cái bàn nhỏ đặt trước sofa cũng đặt mấy chai rượu còn nguyên xi si chưa mở nắp, trên thảm thì toàn là chai lọ vại bình đổ trái ngã phải. Thấy tầm mắt cô dừng trên mấy chai rượu, Trang Diệp vội vàng quay người dọn dẹp. Dáng vẻ này của anh chắc chắn là cũng chưa ăn tối. Triệu Ngô mờ miệng hỏi, anh đã ăn cơm chưa? Em vẫn chưa ăn, có hơi đói." Trương Diệp cầm lấy điện thoại trên sofa, "Để anh gọi đồ ăn cho em." "Làm bữa vài món ăn là được rồi." Triệu Ngô nhìn về phía phòng bếp chuẩn bị đến đó, "Có mì không?" "Em nấu hai bát mì, anh ăn chung với em." Trương Diệp ngăn cô lại, "Có chứ, để anh làm em ngồi chờ một lát." Anh vội vàng xoay người vào phòng bếp bên trong rất nhanh liền phát ra âm thanh xả nước rửa rau. Triệu Ngô đánh giá cái phòng khách, về cơ bản thì không thay đổi gì mấy. chỉ là khung ảnh đặt trên giá sách so với trước kia có thêm hai cái, trong hình đều là ảnh chụp chung của cô và anh. Khi trang dịp bưng mì ra, Triệu Ngô đã trở lại sofa. Hai bát mì bình thường, thả thêm chút thịt băm và trứng chần nước sôi, cô cúi đầu ăn một miếng, là hương vị thật thân quen. Công thức này là cô dạy cho anh, lúc bọn họ mới vừa ở bên nhau, anh nấu ăn rất dở. Ăn ngon lắm, cô ngẩng đầu cười với anh, cảm ơn anh. Trang Diệp ngơ ngác nhìn cô trong chốc lát rồi ngồi xuống bên cạnh cô xong cũng cúi đầu chăm chú ăn mì. Mọi thứ lại như trở về năm đó, chẳng qua là khi đó bọn họ cãi nhau ầm ĩ, có khi mới ăn được một nửa đã cãi đến tận trên giường, chứ không thể yên lặng ăn cơm như vậy. Ăn xong mì, Triệu Ngô đang muốn dọn bát lại thì Trang Diệp nhanh tay ngăn cản, một mình cầm bát đũa để vào trong nhà bếp rửa sạch tay rồi đi ra và nói, "Để lát nữa anh rửa." Người trước nay vốn vô cùng gần gũi, bây giờ hai người lại như bị siềng xích giữ chân, không thể buông tay, cũng không cách nào níu giữ Triệu ngu ngồi xuống thảm cầm một chai rượu đang uống dở lên, chuẩn bị đưa vào miệng, Trang Diệp ngăn cô lại lần nữa, lạnh lắm Cô cười cười, vậy sao anh còn uống? Trang Diệp không trả lời, Triệu ngu nói, em nghe nói anh không còn đến gặp bác sĩ tâm lý nữa Anh đoán em tới chắc cũng là vì chuyện này, là anh kỳ tùy nói, hay là lăng kiến vi? Không đợi cô đáp lại, anh nói tiếp cũng không quan trọng là ai nói, đến bây giờ mà họ vẫn còn quan tâm đến anh, em thay anh cảm ơn bọn họ. Tuy nhiên dù có gặp bác sĩ hay không thì cũng chẳng có gì thay đổi. Những lời này Triệu Ngô không thể nào phản bác được. Anh đến cạnh bàn uống nước rót một cốc nước ấm đưa cho cô, em yên tâm, anh sẽ không nghĩ quẩn đâu. Cô đương nhiên biết anh không có khả năng nghĩ quẩn, lúc trước anh đã nói, đến cả tự sát anh cũng không xứng. Anh giống cô, đều có lý do để không thể chết được, đều cần phải chịu tội, chỉ có thể đeo nợ trên mình mà tiếp tục sống. Nhưng trong lòng cô rõ hơn ai khác, anh đã từng thương yêu chị gái mình biết nhường nào. Cô cũng hiểu rõ hơn ai hết cho dù Trang Chấn và ông Nhược Hoa trước giờ đều không xứng là cha mẹ thì anh vẫn quan tâm đến họ như cũ, bởi vì vẫn là máu mủ tình thân. Máu mủ tình thân, đại loại như một giọt máu đào hơn ao nước lã. Kể cả bây giờ anh có thật sự đối xử lạnh nhạt vô tình với họ, hoàn toàn chặt đứt mọi thứ thì những nỗi đau ở giữa anh đã chịu đựng thì tính sao đây? Huống hồ còn có cô, anh ái náy với cô, anh tự trách thậm chí là anh vẫn chưa quên được đoạn tình cảm kia. Những chuyện này đều sẽ chỉ làm anh sống thêm vất vả. Trang Diệp, cô yên lặng nhìn khuôn mặt tiêu tùy của anh, các anh đều nói hy vọng em sẽ sống tốt và em cũng đang cố gắng. Em hy vọng anh cũng giống như em. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, chẳng phải anh đang sống đây sao? Nhìn những trai rượu gần đó, Triệu Ngô cười nói, chẳng nhẽ anh còn không bằng em. Anh hiểu ý cô, dừng một chút anh cười tự giễu, anh vốn dĩ không bằng em, không quyết đoán được như em, không kiên cường bằng em, yếu đuối hơn so với em, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh, ngay cả ngay cả 4 năm trước anh cũng chưa từng nghĩ em không phải là đang vứt bỏ anh. Trang Diệp, cô đánh gãy lời anh, anh biết 4 năm trước em trải qua như thế nào không? Anh ngơ ngác nhìn cô. Triệu Ngô nói: "Em rất may là đã sống sót, nhưng đoạn thời gian đó thực sự giống như ngồi tù, sống không bằng chết." Chị của anh phái người thời thời khắc khắc theo dõi em, còn dùng cha mẹ nuôi để uy hiếp em. Mỗi lần em nhẹ nhàng nói chuyện phiếm với anh, thực ra trong lòng em đang nghĩ em nên chết đi như thế nào, nhưng mà nghĩ lại, em không thể chết được, em cần sống sót. Mỗi ngày em đều hút thuốc để chịu đựng, có lúc chịu không nổi, thậm chí em đã nghĩ tới hút thuốc phiện. Thân mình Trang Diệp đột nhiên run rẩy. Triệu Ngô tiếp tục nói, anh biết không, cho tới giờ em vẫn rất sợ máu, chỉ cần máu nhiều một chút em đã ghê tởm muốn nôn, nhưng so với trước đây thì đã tốt hơn nhiều rồi. Khoảng thời gian ở bên cha mẹ nuôi, em cai thuốc lá, nhưng đôi khi cơn nghiện thuốc tìm đến, thật sự là rất khó chịu, đặc biệt còn thường xuyên mất ngủ. Hơn nửa đêm không ngủ được lại ngồi dậy từ trên giường, rất muốn lại cắt trên cổ tay một nhát là có thể được giải thoát hoàn toàn rồi. tay đặt trên đầu gối siết chặt, mắt trang diệp càng thêm đỏ quạch, không nói nên lời. Triệu Ngô cười với anh, anh xem, em đã ra nông nỗi như vậy, nhưng không phải vẫn sống tốt hay sao? Thực ra, mấy người các anh đều rất ích kỷ, rõ ràng để em chết là có thể được giải thoát các anh lại cố tình không cho, một vừa hai phải dùng cha mẹ nuôi chói bụng em. Bây giờ em cũng muốn ích kỷ một chút, chẳng phải anh cảm thấy mắc nợ em sao? Vậy anh đồng ý với em, ngoan ngoãn đến gặp bác sĩ tâm lý, ít nhất mấy loại thuốc đó có thể trị được bệnh mất ngủ của anh. Ít nhất anh có thể có người để tâm sự, Trang Diệp trước giờ em chưa từng hận anh, cũng không trách anh. Nếu anh thực sự hy vọng em sống tốt, vậy anh càng phải sống tốt, bằng không em sẽ không thể yên tâm được, anh hiểu chứ? Anh lặng lặng nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu, được rồi. Triệu Ngô vẫn luôn biết, anh sẽ đồng ý. bất kể lúc trước hay là bây giờ, dù cô nói cái gì thì anh cũng đều sẽ nghe cô. Chỉ là mọi thứ có chút buồn cười, cô bị bọn anh bắt sống tiếp, cô lại tới bắt anh đổi một lối sống mới. Bọn cô dường như cứ trói buộc lẫn nhau như vậy, cũng không biết đến tột cùng nên gọi là ích kỷ hay là vô tư. Ban công truyền đến âm thanh sột soạt, Triệu Mưu ngẩng đầu nhìn qua, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi. Từ phía này nhìn xuyên qua cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được khu vực được ngọn đèn chiếu rọi xa xa kia, là nơi bọn họ vô cùng quen thuộc, đồng thời cũng chứa đựng hồi ức gần 4 năm. Cô cười cười tuyết rơi rồi, không biết mai có chất thành đống hay không. Mùa đông năm hai đại học hồi đó, bọn họ phải trải qua một trận tuyết rất lớn. Chỉ trong một đêm tuyết đọng trên mặt đất đã cao đến đầu gối trang diệp, chuyện này ở phương Nam thực sự là không thường thấy. Triệu Ngô còn nhớ rõ lúc ấy cô kích động vô cùng, hết hết rồi lại nhảy, cứ thế kéo Trang Diệp chơi đùa trên tuyết suốt cả buổi sáng, cuối cùng lạnh cóng đến mức không còn cảm giác. Cô còn phát sốt bị Trang Diệp hung hăng giáo huấn một trận. Mùa đông đã qua, hàn là không chất thành đống được đâu. Trang Diệp cũng cười, tuyết này nhìn rất bé, người phương Bắc đều khinh thường, không thèm gọi đó là tuyết. Cũng vì cái này, hai người bọn họ lúc trước còn ngồi tranh luận cùng với một người bạn cùng phòng đến từ phương Bắc của Trang Diệp. Nghe nói cậu ấy kết hôn rồi. Với đàn chị học trường luật đó. Biết cô đang nói đến người bạn phương Bắc cùng phòng của mình, Trang Diệp nói ờ, chuẩn bị sinh đứa thứ hai. Sau đó hai người bỗng không nói gì nữa. Trầm mặc một lúc Triệu Ngô đứng dậy, "Em về đây. Anh đưa em về." Thấy anh lấy ô trong tủ ra, Triệu Ngô cười nói, "Không cần đâu, nếu là người bạn cùng phòng kia thấy được thì lại chê cười chúng ta, tuyết rơi còn che ô." "Vậy cứ để cậu ta cười đi." anh chuẩn bị cùng cô ra ngoài, lại nghe thấy cô nói, thật sự không cần đâu, kỳ tùy còn ở phía dưới. Lúc cô lên đây có nhìn xuống phía dưới xem qua, xe kỳ tùy vẫn đỗ ở đó, nhìn là biết không có ý định đi. Anh dừng một chút, mỉm cười, anh biết. Vậy hẹn gặp lại, nhìn cô mở cửa phòng ra ngoài, nhìn bóng dáng cô khuất dần trong tầm mắt, trang diệp chậm rãi siết chặt tay, cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn đuổi theo, hi hi. Triệu Ngô dừng chân, nghe được từng đợt tiếng bước chân đang tới gần, ngay sau đó một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt cô, hai tay giang ra ôm cô chặt vào lòng. Anh nói, "Một lần cuối cùng, một chút thôi một lúc là được rồi." Sa cách 4 năm, đã lâu rồi không ôm. Anh gầy hơn trước rất nhiều, nhưng hai tay vẫn mạnh mẽ, lồng ngực vẫn ấm áp như cũ. Thân mình căng thẳng chợt thả lỏng, Triệu Ngô chậm rãi vươn tay, từ từ đặt trên lưng anh, lại siết chặt hơn một chút. Chương 220: Người thân Khi Kỳ tùy trở lại căn hộ của mình, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trang Diệp đang đứng chờ ở cửa. Anh có chút kinh ngạc tiến lên trước mở cửa để Trang Diệp tiến vào tới lâu rồi. Trang Diệp nói, "Chưa lâu lắm, đây vốn là nơi Trang Diệp vô cùng quen thuộc, từ trước tới nay đều không cần câu nể. Bây giờ ngược lại giống như một vị khách lần đầu tới cửa quy quy củ củ mà ngồi xuống sofa. Anh vừa mới đưa Hi đưa Triệu Mưu về nhà sao?" Ánh mắt Kỳ tùy hơi dừng lại, đáp "Ừ." Nói xong lại như muốn giải thích thêm cái gì, anh nói tiếp hôm nay cô ấy không lái xe đến tòa án, trời lại lạnh cho nên. Em biết, Trang Diệp đánh gãy lời Kỳ Tuỳ, trên mặt vẫn treo nụ cười mỉm như cũ, cảm ơn anh. Kỳ Tuỳ nhất thời không nghe rõ, không biết Trang Diệp là đang cảm ơn anh đã tìm Triệu Ngô tới khuyên em ấy, hay là việc anh nỗ lực giải thích giữa anh và Triệu Ngô không có gì cả. Anh, Trang Diệp yên lặng nhìn Kỳ Tuỳ, anh yêu cô ấy, đúng không? Không nghĩ tới Việt Trang Diệp sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, Kỳ Tuỳ sững sốt một chút cúi đầu không nói. Trước mặt Trang Diệp Kỳ Tuỳ không biết nên trả lời như thế nào, cũng như khi đối mặt với nội tâm của chính mình, anh tương tự cũng không dám chắc hoàn toàn. Anh nhà chuyện của em và cô ấy không có bất kỳ dính líu nào tới mấy người các anh cả. Mặc kệ anh có xuất hiện hay không, em với cô ấy. Trang Diệp cúi đầu cười cười tự giễu chuyện này không trách người khác được, càng không thể trách anh. Nếu anh không thể buông tay cô ấy, vậy thì Dũng cảm đi tìm cô ấy đi. Em cũng hy vọng có người có thể đối xử tốt với cô ấy, nếu người đó là anh em cũng yên tâm. Kỳ tùy lẳng lặng nhìn Trang Diệp, muốn nói lại thôi. Trang Diệp cười nói, hơn nữa anh biết con người em trước giờ đều vô cùng kiêu ngạo, em không muốn được bố thí từ người khác. Anh bởi vì lo lắng cho em nên kéo giãn khoảng cách với cô ấy. Việc này không chỉ không tôn trọng tình cảm anh dành cho cô ấy, mà càng là đang vũ nhục em. Em sẽ không vì vậy mà cảm kích anh, anh làm vậy sẽ chỉ càng làm em thấy vô cùng tồi tệ." Yên lặng thật lâu, Kỳ tùy mới nói, "Em không cần nghĩ như vậy, không hoàn toàn là bởi vì em đâu. Bởi vì trước đây anh yêu một khối thân thể giả dối, là một triệu ngu không hề tồn tại. Mà bây giờ, khi đối mặt với một triệu ngu chân thật kia, anh luôn không phân biệt được đó có phải tình yêu hay không." Trang Diệp ngược lại dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Kỳ Tuỳ, nhếch môi cười, nếu không yêu cô ấy, anh đêm nay cần gì cứ phải chờ ở dưới tầng đợi cô ấy về. Nếu không yêu cô ấy, vì sao anh sẽ lén tới Ngô Thành nhìn cô ấy một chút? Kỳ Tuỳ sững sờ, ngẩng đầu nhìn cậu, anh cho rằng mình đã che giấu rất tốt, không nghĩ là đã sớm bị Trang Diệp phát hiện. Nhưng nếu có thể biết được anh tới Ngô Thành, nói vậy thì Trang Diệp cũng đã tới sao? Trang Diệp gật đầu, trùng hợp nhìn thấy xe của anh. Anh chỉ lời giải thích mới thoát ra khỏi miệng, Kỳ tùy bỗng nhiên dừng lại. Trương Diệp đã nói rõ ràng như vậy, đáp án cho câu hỏi này đơn giản như thế, anh cần gì giải thích nữa chứ? Hai người trầm mặc một lúc Trương Diệp mới đứng dậy từ trên sofa, ngày mai em sẽ tiếp tục đến gặp bác sĩ tâm lý, anh cứ yên tâm. Nhìn Trương Diệp đi tới cửa Kỳ tùy giật giật môi, lại không biết nên nói gì. Nhưng Trương Diệp lại quay đầu lại nói, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cùng em làm mọi thứ vì nhà họ Trang, anh sẽ mãi mãi là anh trai của em. Trận tuyết này cũng không kéo dài đến hết đêm, cũng đúng là không có chồng chất thành đống. Cho đến ngày hôm sau chỉ có thể thấy được một tầng tuyết mỏng trắng tinh đọng lại trên cây. Đứng trên ban công nhìn lên bầu trời xa xôi mênh mông sương mù, Triệu Ngô trở lại bàn ăn rồi ngồi xuống, trên đường cao tốc chắc là không kết thành băng, chúng ta chút nữa liền đi hay là chờ ăn cơm chưa xong. Cha mẹ nuôi trao đổi ánh mắt, mẹ nuôi nói: Mẹ và cha nuôi con trở về là được chuyến này con không cần chạy về Ngô Thành với cha mẹ nữa đâu." Đổng Tắc Khuy sữa bò cho hai người chợt dừng lại, Triệu Ngô khó hiểu nhìn bọn họ, vì vì sao? Thấy vẻ mặt cô khẩn trương, mẹ nuôi chạy nhanh tới bắt lấy tay cô, đưa bé ngốc, đừng nghĩ nhiều cha mẹ không có ý gì khác, chỉ là muốn để con bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Triệu Ngô ngơ ngác nhìn hai người, khoảng thời gian trước đây không phải là Hi hi, à cha nuôi buông đũa thở dài, con nói xem, cha và mẹ nuôi Tiểu Cẩn lớn như vậy, kiếm tiền cho con bé đọc nhiều sách như thế, lại để con bé đến thành phố lớn học trường đại học tốt nhất là vì sao? Là muốn con bé sau khi tốt nghiệp sẽ quay về giúp cha mẹ trông quán cơm nhỏ kia cả đời cứ làm ăn nhỏ lẻ như vậy. Đại Khải đã hiểu rõ ý của ông, Triệu Ngô yên lặng một lúc mới mở miệng nói, "Nhưng con, con cũng giống với Tiểu Cẩn." Mẹ nuôi nắm chặt tay cô, "Đều là con của cha mẹ." Cha mẹ luôn hy vọng mấy đứa về sau có thể càng ngày càng phát triển. Mẹ và cha nuôi con từ nông thôn lên mô thành, mở một quầy đồ ăn, khổ sơ kiếm từng đồng các bạc, từ từ từng chút một mới mở được cái quán ăn kia. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm, chỉ để kiếm tiền cho tiểu cần đi học, mẹ con một mình mang theo con hối hả ngược xuôi, chịu nhiều đau khổ như vậy vẫn liều mạng kiếm tiền cho con đi học, bọn mẹ là vì cái gì cơ chứ? Hiện tại tiểu cần không còn, con chính là con gái duy nhất của cha mẹ nuôi. Cha mẹ làm sao có thể chối con bên người cả đời, để con trải qua cuộc sống như vậy. Mẹ và cha nuôi con đã bước một chân xuống mồ rồi, nửa đời sau chỉ muốn sống như vậy. Nhưng cuộc đời con còn rất dài, không thể lãng phí thời gian với cha mẹ được. Bữa sáng trước mặt vẫn bốc khói trắng, phả vào trên mặt Triệu Ngô, hơi ướt lại có chút nóng, khiến tầm mắt cô cũng dần mơ hồ, cô thậm chí không phân biệt được đó là hơi nước hay là nước mắt. Mẹ nuôi đưa tay vỗ vai cô, con cái lớn khôn thì đều phải rời khỏi cha mẹ. Nếu Tiểu Cẩn còn sống, mẹ và cha nuôi con cũng không thể để con bé ngày nào cũng ở bên cạnh cha mẹ con cũng vậy. Mẹ nuôi biết trong lòng con khó chịu, nhưng cuộc sống dù sao cũng vẫn phải sống tiếp đúng không? Con ở lại Đông Hải, có thể có công việc tốt hơn. Nơi này cũng có người quan tâm con, mặc kệ là ai, chỉ cần sau này có thể sống bên con thì cha mẹ đã có thể an tâm rồi. Mẹ và cha nuôi hiện tại mọi thứ đều ổn cả, không cần con mỗi ngày đều chăm sóc, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, về nhà thăm cha mẹ nuôi là được rồi. Ngoài trời không đổ tuyết nữa nhưng lại có mưa nhỏ tí tách đáp xuống mặt đất cả bầu trời càng thêm xám xịt. Triệu Ngô ngồi cạnh cửa sổ phòng ngủ, lặng lặng nhìn thành phố đang bị làn mưa bụi bao trùm. Bên tai không ngừng vang vọng toàn bộ những lời cha mẹ nuôi vừa nói, xa xôi hơn là rất nhiều đoạn ký ức ngắn ngủi vụn vặt. Cô đương nhiên hiểu rõ ý của mẹ nuôi, sau khi biết được chân tướng tàn khốc, họ vẫn dành cho cô tình yêu và lòng bao dung vô hạn. Nhưng mà cô thật sự có thể trải qua cuộc sống giống người bình thường sao? Trở lại thời điểm chưa xảy ra chuyện gì cả, giống mọi người hằng ngày làm việc cuối tuần dù vài người bạn tốt vui vẻ ăn nhậu chơi bời. Tùy lúc có thể giận hờn, có thể uể oải, nhưng nhiều hơn là thời gian để hưởng thụ vui thú của cuộc đời. Trời đã thạnh tạnh rồi lại mưa cũng không biết trải qua bao nhiêu lần, cô rốt cuộc đứng dậy, mở máy tính lên trang web tìm thông báo tuyển dụng. Có lẽ cô có thể thử xem, cô cũng cần phải thoát ra. Chương 221 theo đuổi em. Triệu Ngô, giám đốc gọi cô kìa. Vậy hả? Được, bị đồng nghiệp đập lên vai một cái, Triệu Ngô bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng đứng dậy từ bàn làm việc, "Cảm ơn nha." Công ty mới, chức vụ mới, đồng nghiệp mới, tất cả mọi thứ hiện giờ đều bắt đầu lại từ đầu, chỉ là cô còn có vài thói quen khó có thể thay đổi. Mỗi khi rảnh rỗi, cô lại không nhịn được mà nhớ tới những chuyện đã qua. Chỗ làm việc của giám đốc hơi xa chỗ cô, khi cô qua đó thì hắn đang nói chuyện với giám đốc chi nhánh cách vách. Thấy cô định kiên nhẫn chờ đợi ở bên cạnh, hắn liền nhìn về phía cô chỉ văn kiện ở trên bàn. Đó là đơn xin làm nhân viên chính thức của cô. Công ty quy định thời gian thử việc là 3 tháng, nhưng những công ty nhỏ khác không có quy định nghiêm ngặt như vậy. Chỉ cần biểu hiện không quá kém, cơ bản là đều có thể xin làm chính thức trước. Nhìn thấy chữ ký của giám đốc Triệu Ngô hướng hắn mỉm cười cảm ơn rồi cầm đơn xin đến phòng nhân sự. Vừa đúng lúc hôm nay thứ 6, buổi tối phòng ban có liên hoan, giám đốc mở miệng nói tất cả mọi người đều phải tham gia, Triệu Ngô cũng không tìm lý do cự tuyệt. Lúc cô mới tới công ty, đối với cái gì cũng lạnh nhạt, bình thản, lại thích ở một mình, không tham gia vào hoạt động tập thể lớn nào, còn chọc đến một vài đồng nghiệp ở sau lưng nói cô cao ngạo. Hiện giờ đã qua một thời gian, cô cũng chậm rãi thay đổi, tranh thủ từng bước một hòa nhập với mọi người. Ngược lại không phải vì cái nhìn của người khác, cô chỉ là muốn tìm lại trạng thái của một người bình thường. Địa điểm tụ họp là ở một quán ăn vô cùng bình thường. Giám đốc đã sớm đặt chỗ, người phục vụ dẫn bọn họ đi vào, vừa đến tầng 2 đã gặp được một đám người cũng đang lên từ cầu thang bên kia, đoán chắc cũng là buổi tụ tập giữa đồng nghiệp với nhau. Thấy rõ được người dẫn đầu Triệu ngu không khỏi sửng sốt một chút. Tiết Tử Ngang, vị Tiết đại thiếu gia kia từ bao giờ sẽ đến loại quán ăn như này để ăn cơm. Đặc biệt cả người anh mặc Âu phục màu đen, so với mấy bộ quần áo được thiết kế riêng khi trước thì bộ này nhìn giống đồ mua ở ven đường. Giám đốc tiết chỗ ở bên này. Nghe có người gọi anh như vậy, Triệu Ngô càng thêm nghi hoặc vài phần, từ khi nào Tiết Tổng lại biến thành giám đốc. Đáp lại lời của đồng nghiệp xong, Tiết Tử ngang đi về phía Triệu Ngô, mỉm cười nói, "Thật trùng hợp em cũng tới đây." "Đúng là trùng hợp thật, anh đến liên hoan cùng đồng nghiệp sao?" Tiết Tử ngang gật đầu, "Em cũng vậy." "Ừm, chỗ ngồi của hai nhóm người ở phía đối diện nhau, Triệu Ngô chào hỏi xong cũng không dừng lại bao lâu mà theo chân đồng nghiệp vào chỗ. Cô còn chưa kịp ngồi xuống thì một đồng nghiệp nữ đã chạy tới hỏi, "Soái ca vừa rồi là ai vậy?" "Cô biết người đó sao?" Triệu Ngô Thuận miệng đáp, "Đồng nghiệp cũ, tôi nhớ công ty trước của cô là Hoa Sán, đó hẳn là người của Hoa Sán rồi." "Vừa nãy nghe có người gọi anh ấy là giám đốc, giám đốc công ty lớn như vậy chắc là có nhiều tiền lắm nhỉ?" Không đợi Triệu Ngô trả lời, đồng nghiệp nữ đó đã vô cùng hào hứng, vừa cao to, đẹp trai lại có tiền, điển hình chính là cao phú soái nha, nhìn qua còn trẻ như vậy, chắc là vẫn chưa kết hôn. Triệu Ngô, anh ấy đã có bạn gái hay chưa, cô có biết không? Triệu Ngô buồn cười lắc đầu, chắc là anh ấy chưa có đâu. Vậy cô có biết WeChat của anh ấy hay không? Có thể đưa WeChat của anh ấy cho tôi không? Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Bất thingly lại có một đồng nghiệp nữ khác xông tới, Triệu Ngô ngược lại có chút dở khóc dở cười. Vì tiết đại thiếu kia thật đúng là đi đến đâu cũng rất được hoan nghênh. Nếu hai đồng nghiệp nữ kia biết được anh không chỉ là một giám đốc nho nhỏ mà có thể sẽ còn là người nối nghiệp tương lai của Hoa Sán, cũng không biết bọn họ sẽ càng điên cuồng hay lập tức từ bỏ. Các đồng nghiệp đều có tửu lượng rất tốt, trong bữa ăn đều uống không ngừng. Triệu Ngưu đã lấy lý do lái xe cùng dị ứng với cồn để không dính chút rượu nên cũng không ai dám ép cô. Vậy nên ăn cơm xong, cô Cư Yên lặng ngồi đó, nhìn một đám người ở chỗ ngồi mất hình thượng la hét ầm ĩ. Chờ buổi liên hoan cuối cùng cũng kết thúc, một đám người siêu siêu vẹo vẹo bước ra khỏi phòng. Lúc này cô mới thấy Tiết Tử Ngang đang ngồi cạnh cầu thang, vừa thấy cô ra liền nhanh chân chạy tới đỡ. Nhìn cô không hề dính chút men say, anh hỏi: "Em không uống rượu sao?" "Ừ, từ sau khi cay thuốc triệu ngu cũng chưa từng đụng vào rượu." Đôi khi cơn nghiện thuốc lá phát tác, cô lại nỗ lực rời sự chú ý, dần dần ngược lại cảm thấy việc thoát khỏi những thứ phụ thuộc đó thật ra cũng không khó như cô tưởng. Vậy Tiết Tử ngang dừng một chút mới nói, cùng nhau về thôi. Quán ăn nằm ở vị trí hẻo lánh, có thể dừng xe ở trước cửa Triệu Ngô nhìn lướt qua một lượt, xe anh đâu? Tiết Tử ngang chỉ nơi cách đó không xa cái kia. Triệu Ngô chăm chú nhìn về phía đó, nhịn không được giật giật khóe môi, cái đó á? Chiếc xe hơi màu đen không chút nổi bật, nhìn có vẻ giá còn không cao bằng xe của cô, cũng không phải phong cách của Tiết đại thiếu trước giờ luôn thích siêu xe. Tiết Tử ngâm gật đầu, hiện tại anh chỉ là một giám đốc kinh doanh nhỏ thôi, như vậy mới phù hợp với thân phận của anh. Triệu Ngô khó hiểu nhìn anh, trong khoảng thời gian này cô cũng có liên lạc với đám người Vương Kỳ, nhưng mọi người đều cho rằng cô vì ồn ào giữa hai chú cháu nhà họ Tiết nên mới từ chức ở hoa sản. Cho nên ở trước mặt cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện của hai chu cháu này. Cô ngược lại cũng không biết từ khi nào Tiết Tử Ngang bắt đầu chơi cái trò này. Tiết Tử Ngang cũng nhìn cô em không phải nói những thứ anh đang sở hữu đều không phải dựa vào bản lĩnh thật sự hay sao. Triệu Ngô nói, em chưa từng nói như vậy, chưa từng nói, nhưng trong lòng em lại nghĩ vậy, người nào quen biết anh đều có suy nghĩ như vậy. Tiết Từ ngăng nhún nhún vai, cho nên anh làm lại từ đầu, bắt đầu từ vị trí phó giám đốc tư bộ phận tiêu thụ ở gốc rễ đi lên, tiết chạm có thể làm được một ngày nào đó anh cũng có thể làm được. Nếu là trước kia nghe anh nói như vậy, Triệu Ngô đại khái sẽ cười anh nhất thời nổi hứng, sau khi tùy tiện trải nghiệm vài ngày lại thấy chơi không thú vị thì liền ngoan ngoãn trở về vị trí tổng tài trên danh nghĩa của anh. Nhưng lúc này nhìn ánh mắt kiên định của anh, cô lại tin tưởng một cách khó hiểu, anh cũng không phải 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, ngu ý làm buổi được buổi cái, không bền lòng, gián đoạn, không kiên trì trong làm việc cũng như học tập. Hơn nữa nhìn kỹ lại, anh hình như gầy hơn so với trước cũng đen hơn, có lẽ là do trong khoảng thời gian này buôn ba làm việc gây ra. Anh vốn định hoàn thành chỉ tiêu của quý này, thành công thăng chức rồi sẽ đi tìm em. Không ngờ rằng lúc này đã gặp được, tiết tử ngang cười cười rồi chỉ xe cô đi thôi, anh đưa em về. Triệu Ngô nói, em không uống rượu, có thể tự lái xe được. Anh nhìn về phía bao bảo vệ cổ tay cuốn trên tay trái cô. Nương theo ánh mắt của anh nhìn xuống, Triệu Ngô nói, không ảnh hưởng đến việc em lái xe. Ừ, nhìn cô xoay người chuẩn bị mở cửa xe, anh do dự một chút nói. Bây giờ còn sớm, đi dạo một chút được không? Anh nhớ là phong cảnh ở đây cũng không tệ lắm. Triệu Ngô dừng một chút rồi đóng cửa xe, được. Nơi này cách xa khu thương nghiệp náo nhiệt, khung cảnh đúng là không tệ. Đường phố không quá đông đúc, độ che phủ của cây xanh lại cao, thực ra cũng khá thích hợp cho việc đi dạo. Nhìn đường phố hai bên được tô điểm bởi những bông hoa anh đào nở rộ, Tiết Từ ngang nói, anh nhớ anh đã từng hứa với em sẽ đưa em đi Nhật ngắm hoa anh đào. Chỗ này cũng không tệ, chắc là không khác bên Nhật mấy. Dừng một chút, Triệu Ngô nói thêm, đó là vấn đề của em, không trách anh được. Anh dừng chân, yên lặng nhìn cô, chuyện lần trước em hỏi anh anh đã có câu trả lời rồi. Vậy sao? Câu hỏi thứ nhất, anh đối với từ miểu là nhớ mãi không quên hay là vì không cam lòng bị đá? Anh biết có lẽ nói với em từ trước đến nay anh chưa từng yêu cô ấy mới là đáp án tốt nhất, nhưng anh cần nói thật với em. Anh thật sự đã từng yêu cô ấy, cũng thật sự nhớ mãi cô ấy không quên, nhưng chuyện này không mâu thuẫn với việc anh không cam lòng khi bị đá. Anh tiếp tục nói, câu hỏi thứ hai, anh có thích em thật hay không? Có lẽ anh nên nói là không phải, bởi vì không chỉ là thích giống như trước đây anh thật sự từng yêu từ nhiều, anh thật lòng yêu em." Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh cúi đầu cười, anh không biết trả lời như vậy có bị mắng là cha nam hay không, nhưng anh thấy, thản nhiên đối mặt với quá khứ, đối xử nghiêm túc với bản thân mình, đó hẳn mới là biểu hiện của sự trưởng thành nhỉ. Trước đây anh quá ngây thơ, không hiểu thế nào để xử lý một đoạn tình cảm. Chia tay với cô ấy xong càng phóng túng xa đọa, thậm chí còn coi em như thế thân của cô ấy. Rõ ràng là đã yêu em, nhưng lại không hiểu rõ nội tâm chính mình, làm ra những chuyện khiến em thất vọng, đó đều là lỗi của anh." Triệu Ngưu nói, "Đó là do em tính kế anh. Nếu không phải tự bản thân anh có vấn đề thì sao có thể bị em tính kế?" Anh tự giễu cười cười, lúc trước anh có gặp Thư Miểu ăn một bữa cơm cùng cô ấy, cô ấy cũng kể cho anh nghe vài chuyện của mình. Cô ấy vốn trầm đều không thể buông tay đoạn tình cảm lúc xưa nên mới có vụ hủy hôn lễ năm đó, nhưng cuối cùng họ vẫn kết hôn. Cô ấy trêu anh, chếch anh lúc trước không hiểu được cô ấy, khiến cô ấy không có bất kỳ tin tưởng nào vào cuộc tình đó. Cô ấy còn nói, có chút hâm mộ em. Thời điểm anh với cô ấy ở bên nhau, anh trước giờ chưa từng vì cô ấy mà thay đổi. Nhưng bây giờ anh lại vì em mà trưởng thành. Nói thật mấy chuyện này lúc trước anh không tự ý thức được, nhờ cô ấy nhắc đến mới hiểu, thì ra em lại có ảnh hưởng đến anh lớn như vậy. Hai cánh hoa rơi xuống đầu vai cô, anh đưa tay nhẹ nhàng lấy đi, khi dụ xuống lại không nhịn được nắm tay cô, "Triệu Ngô, hiện tại anh có thể chắc chắn mà nói cho em biết, anh yêu em, không phải coi em là thế thân, cũng không phải đồng tình với cảnh ngộ của em. Nếu không yêu em, sao anh có thể biết rõ em đang lừa gạt và lợi dụng anh, biết rõ quan hệ giữa em và chú nhỏ, lại còn nguyện ý giúp em báo thù. Anh không vĩ đại như vậy, sẽ không vì một chút tâm trạng đồng tình mà bao dung em làm mọi chuyện." Ánh mắt anh cực nóng, cô hơi chút không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể cúi đầu nhìn mặt đất rải đầy cánh hoa, từ từ rút tay mình từ trong tay anh về. Anh không miễn cưỡng, rất nhanh liền buông tay cô, anh biết anh không có tư cách đoạt với tiết chạm anh cái gì cũng so không lại chú ấy, cho nên mấy ngày nay anh vẫn luôn nỗ lực. Tuy rằng bây giờ chỉ là một giám đốc kinh doanh nho nhỏ, nhưng anh cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều. Ít nhất ở trước mặt em, anh có thể có sức nói ra những lời vừa rồi. Không chỉ là tự tin, Triệu Ngô rõ ràng cảm nhận được khi nói những lời đó, cả người anh cũng không giống trước. Có lẽ giống như lời Thư Miểu nói, trưởng thành thành thục. Cho nên anh thở dài một hơi rồi chậm rãi nói, anh bây giờ có thể một lần nữa theo đuổi em được không? Lấy thân phận một giám đốc nhỏ theo đuổi một Triệu Ngô chân chính. Cô theo bản năng lắc đầu, không thể. Anh sững sốt một chút, nhưng rất nhanh lại cười nói, em có biết đáp án này không có tác dụng gì mấy trong trường hợp này. Anh thích em, theo đuổi em, đều là chuyện của anh, không có liên quan gì tới em." Triệu Ngô không còn lời gì để nói, vừa mới khen anh đã thay đổi thế mà lúc này lại giống như trước chơi trò liêu manh. Anh cười cười, một lần nữa thăm dò thử nắm tay cô yên tâm, anh sẽ không quấy rầy em, sẽ không làm ảnh hưởng đến em, anh hứa. Chương 222 Ôn Nhung. Khi Lăng Kiến Vi gọi điện thoại tới thì Triệu Ngô vẫn còn ngủ nướng ở trên giường. Đại khái là do dạo gần đây bận mụ làm việc dẫn đến người quá mệt nên chất lượng giấc ngủ của cô so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Lại đúng lúc đang là cuối tuần, cô cũng mặc cho mình lười biếng trên giường. Em chưa rời giường nữa sao? Nghe thấy giọng cô khàn khàn, Lăng Kiến Vi ở đầu bên kia rõ ràng có chút kinh ngạc, hay là bị ốm rồi. Triệu Ngưu lúc này mới nhìn kỹ đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa rồi, đúng là có hơi lú thật. Khi mở cửa cho Lăng Kiến Vi, cô thậm chí mặt cũng chưa rửa, hình tượng cũng đủ nhếch nhác. Tuy rằng cô trong điện thoại nói mình không bị ốm nhưng anh vẫn trước hết đặt tay lên trán cô, xác định cô không phát sốt rồi mới zer hộp sữa nhiệt trên tay lên, chị dâu của anh con nấu chút canh. Anh luôn có đủ mọi lý do để đến tìm cô, chỉ việc đưa canh anh cũng có hơn 10 loại. Triệu Ngô không từ chối được nên chỉ có thể đè mặc anh. Chờ cô rửa mặt xong từ trong phòng tắm ra ngoài mới phát hiện anh đang ở phòng bếp làm cơm chưa cho cô. Không cần đâu, vừa mới rời giường không ăn uống, ít nhiều cũng ăn một chút bằng không sẽ hỏng dạ dày đấy. Với nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh nhà cô, anh chuẩn bị làm hai món thanh đạm em uống canh trước đi, ăn xong ngay đây. Canh gà nấm nấu với củ từ, nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng hương vị thực sự rất ngon. Triệu Ngô từng nghe Lăng Kiến Vi nhắc đến, anh trai của anh từng ở trong bệnh viện một khoảng thời gian, người chị dâu từ nhỏ 10 đầu ngón tay không dính Dương Xuân Thủy của anh từ đó bắt đầu mỗi ngày vì người trong lòng nấu một loại canh. Không nghĩ là đến cuối cùng, chị ấy tự nhiên lại thành người có tài nấu nướng tuyệt nhất trong nhà bọn họ. 10 đầu ngón tay không dính Dương Xuân Thủy ý muốn chỉ người có điều kiện gia đình tốt, không động vào việc nhà hay bếp núc bao giờ. Chỉ là người ta dù nấu ăn tốt đến mấy thì vẫn còn gia đình và sự nghiệp, sao có thể thường xuyên giúp anh nấu canh như vậy. Cô gần như có thể khẳng định đằng sau món canh này chính là Lăng Kiến Vi tự mình nấu, chỉ là anh không nói, cô cũng lười đi so đo. Ăn được rồi, Lăng Kiến Vi bưng hai dĩa đồ ăn nóng hổi để trên bàn cơm xong lại quay về xúc cho cô bát cơm nhỏ rồi đưa đũa cho cô ăn chút gì đi. Triệu Ngưu đưa tay kẹp lấy đôi đũa, trong lúc vô tình nhìn về phía trong tay áo anh, mới phát hiện trên cổ tay anh có một vết hồng hồng nhỏ nhỏ. Vì nấu canh nên bị như vậy sao? Lăng Kiến Vi vội vàng rút tay về, không phải, anh căn bản không biết nói dối. Triệu Ngưu đứng dậy tìm thuốc cho anh, anh lại nhanh miệng nói, đã bôi thuốc rồi, không nghiêm trọng, hai ngày nữa là khỏi thôi. Triệu Ngưu không để ý, lấy lọ thuốc mỡ trong ngăn tủ đưa cho anh, Lăng Kiến Vi Anh làm như biết cô muốn nói gì, rất nhanh đã đánh gậy anh vui. Anh không phải là một đứa trẻ, có vài lời không cần phải lặp đi lặp lại, Triệu ngu cũng không hé răng nữa mà an tĩnh cúi đầu ăn cơm. Anh hỏi cô, muộn như vậy mới rời giường, có phải gần đây em làm việc mệt nhọc quá hay không? Có chút chút, anh há miệng thở dốc vốn muốn nói cô suy xét lại mà đổi một công việc khác nhưng cẩn thận suy nghĩ lại xong đem lời muốn nói nuốt vào trong. Với lý lịch của cô thì tất nhiên có thể tìm được một công việc càng nhẹ nhàng thoải mái mà lại nhiều tiền hơn, nhưng cô một hai phải đi đến bộ phận tiêu thụ vất vả nhất, liều mãng nhất, chẳng qua là muốn cho bản thân bận miệu một chút, không có thời gian nghĩ đến những chuyện không vui, anh lấy thư cách gì mà ngăn cản chứ. Đừng quá gắng sức chú ý thân thể. Không chỉ có lang kiến vi nói vậy, mà cả thương lục hay tiết chạm và tiết tử ngang cũng từng nói như vậy với cô. Chỉ là cô không có để trong lòng, mỗi ngày vẫn chạy tới chạy lui bận rộn đuổi kiểu, đến phút cuối thật sự dày vò chính mình đến mức đổ bệnh. Hôm nay sau khi tan làm, cô vẫn cảm thấy từng đợt rét run như cũ cơn sốt vẫn chưa hạ, người cũng không có sức. Cô không dám lái xe, chỉ có thể đặt xe trên mạng đến bệnh viện. Kết quả là trên di động hiện là xe chỉ cách chỗ cô tầm 2-3 phút đi đường, vậy mà cô đợi ở cửa gần 10 phút cũng không thấy ai đến. Giờ tan tầm cao điểm trên đường phố vô cùng tấp nập, cô đang chuẩn bị đi bộ một đoạn rồi ngồi phương tiện công cộng thì một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt. Kinh ngạc nhìn người bên trong, cô hỏi: "Sao anh lại đến đây?" "Lên xe đi anh chờ em." Kỳ tùy mở cửa xe giúp cô, nhìn dáng vẻ tinh thần uể oải của cô, anh nhăn mày lại ố mà. "Chỗ này không thể đỗ xe quá lâu, Triệu Ngô cũng thật sự có chút không chịu nổi nữa nên chỉ có thể ngồi vào ghế lại phụ, vô lực hướng anh gật đầu. Kỳ Tuy cuối người giúp cô thắt chặt dây an toàn, thuận tay sờ lên trán cô, nóng đến mức có chút sợ người. Sốt cao như vậy sao không đến bệnh viện sớm chút? Em uống thuốc hạ sốt rồi, với cả có khách hàng tới công ty muốn tìm em nên không đi được. Cô thật sự không yếu ớt đến nỗi sinh bệnh liền muốn khóc, nhưng đôi mắt càng ngày càng nóng, không cẩn thận nước mắt liền chảy xuống. Đến chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Kỳ Tuy quay qua nhìn cô, "Để anh đưa em đi bệnh viện." "Cảm ơn" Cô lười nhác dựa vào trên ghế, lại hỏi thêm lần nữa, "Sao anh lại ở đây?" "Chỗ anh làm cách nơi này rất xa, cũng không tiện đường về nhà, dường như là cũng không có chuyện trùng hợp như vậy." Anh im lặng trong chốc lát cũng không định giấu cô, "Lúc rảnh rỗi sẽ sang đây đi dạo chút." Để thấy cô, Triệu Ngô dựa lưng vào ghế cười suì hai tiếng, "Một người như thế này, hay người lại như thế này, ba người bốn người cũng giống y hệt cảm tưởng như khi cô ra cửa sẽ không sợ gặp phải người xấu." Dù sao cũng thường xuyên có người tìm cô và có người lén đi theo cô. Đầu hơi đau, cô cũng không định nghiêm túc tự hỏi mấy vấn đề này nên rớt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kỳ tùy quay đầu nhìn cô, đưa tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên chút rồi tiếp tục nghiêm túc lái xe. Cũng chỉ là cảm mạo bình thường, uống thuốc hạ sốt rồi truyền dịch là được. Bác sĩ không cho về nhà truyền dịch thế là cô chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở bệnh viện. Thấy cô không có vẻ gì là buồn ngủ, Kỳ tùy cũng tùy ý trò chuyện với cô, "Dạo này làm việc mệt mỏi lắm sao?" "Cũng được, rất có tính khiêu chiến. Bị ốm từ hôm qua, bọn họ không biết sao? Cái bọn họ này cũng không biết anh cụ thể là muốn nói tới mấy người nào. Tuy rằng mấy người đàn ông kia thường xuyên tới tìm cô nhưng cũng không có khả năng mọi lúc mọi nơi đều dính ở bên người cô." Cô lắc đầu, "Ai cũng bận, cuối cùng lại hỏi anh thì sao? Chắc là rất hài lòng với công việc mới nhỉ?" Anh cười cười, khá tốt dù sao cũng là chuyện anh hiểu rõ. Triệu Ngưu ngước mắt nhìn anh, "Xin lỗi. Tuy nói anh chưa từng coi mình là con nhà giàu, nhưng hoàn cảnh lớn lên từ nhỏ đúng là rất ưu việt. Khi trước ở trong quân đội cũng luôn là người xuất sắc, ở Lan thì ít nhất cũng là chức trợ lý chủ tịch, hơn nữa còn là cổ đông của công ty. Bây giờ lại ở câu lạc bộ bắn súng huấn luyện cho người ta, loại chênh lệch này thật sự là hơi lớn." anh lắc đầu, không liên quan đến em, kể cả không có em thì anh có lẽ cũng sẽ làm điều này. Trên người cô vẫn còn tràng áo khoác của anh, là khi xuống xe anh cởi ra để cô mặc vào. Nhìn ống tiêm cắm vào tay phải cô, anh lại đột nhiên nhớ tới gì đó, đứng dậy ra khỏi phòng truyền dịch, một lát sau lại mang một cái túi giữ ấm tay vào, kéo tay truyền dịch của cô rồi cẩn thận giúp cô ủ ấm. Triệu Ngưu đại khái hiểu rõ ý định của anh, nhưng cũng không biết nói gì, cô chỉ có thể thấp giọng nói cảm ơn. Không bao lâu anh lại ra ngoài thêm lần nữa, lần này mang theo đồ ăn trở về. Triệu Ngô Từ chưa đến giờ vẫn chưa ăn gì, lúc này đúng là có hơi đói bụng, nhưng tay phải truyền dịch không tiện gắp đồ ăn, anh liền trực tiếp cầm thìa đút cô ăn, trong phút chốc ngược lại dường như lại quay về thời điểm lúc hai người mới ở bên nhau. Truyền dịch xong, cơn sốt của cô căn bản cũng hạ. Anh đưa cô về, lại trực tiếp để xe trong bãi đậu xe rồi đưa cô lên nhà. Triệu Ngô cho rằng anh muốn thấy cô vào cửa rồi mới đi, ai ngờ anh lại phá lệ chủ động theo cô vào nhà xong có chút mất tự nhiên nói, anh sợ ban đêm em lại phát sốt. Ý tứ này rất rõ ràng, anh muốn ở lại chăm sóc cô, hơn nữa không giống như đang hỏi ý kiến cô mà ngược lại như đang thông báo cho cô về quyết định của anh. Triệu Ngô cả người uể oải cũng đành mặc anh tùy ý. Vào phòng tắm vội vàng rửa mặt xong về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, nghĩ đi nghĩ lại lại ra ngoài mang cho anh một cái chăn. Ngoài trừ chăn, cô còn thuận tay cầm bộ áo ngủ lúc trước anh để lại. Nhìn thấy bộ quần áo quen thuộc, anh ngẩn người, nước mắt nhìn cô chúng ta. Chúng ta có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì cả tiếp tục trải qua mỗi ngày giống như trước được không? Anh muốn hỏi câu này nhưng lời nói đến bên miệng anh lại cảm thấy nó ngây thơ nực cười vô tạp. Anh nhận lấy quần áo, sau đó cười với cô, ngủ ngon. Bởi vì không thoải mái, Triệu Ngô Ngô cũng không sâu giấc mơ mơ màng màng cảm nhận được có bàn tay đặt lên trán cô, nhưng mí mắt cô hoàn toàn nặng trĩu không mở ra được, chỉ có thể cảm giác được sau khi cái tay kia rời đi có lại chỉnh chăn giúp cô. Trong một đêm tựa hồ lặp lại rất nhiều lần, cô cũng không phân biệt được là mộng hay là thực. Cho đến khi sang ngày mới, cô mới gian nan mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm. Tay kỳ tùy vẫn còn đặt trên trán cô, thấy cô đột nhiên tỉnh lại, cả người anh đều kinh ngạc một chút, anh vội vàng rút tay lại rồi thấp giọng nói, "Anh vào xem em có lại phát sốt hay không?" Cô cảm thấy khá hơn nhiều rồi, nhưng dáng vẻ của anh vừa nhìn là biết cả đêm không ngủ. "Em không sao, anh đi ngủ một lát đi." Thấy đôi môi cô khô nứt, anh hỏi, "Có muốn uống nước không?" cũng không đợi cô trả lời, anh liền nhanh chóng quay người đi ra ngoài, rất nhanh liền mang một cốc nước ấm vào, đỡ cô từ trên giường ngồi dậy, sau đó chậm rãi cho cô uống nước. Triệu Ngô cảm thấy mình như một con búp bê sứ dễ vỡ, lúc nào cũng cần phải đối xử cẩn thận. Không chỉ có lúc sinh bệnh cũng không chỉ riêng kỳ tùy, bất kể là Thương Lục hay Tiết Trạm, hoặc có thể là Lăng Kiến Vi hay Tiết Tử Ngang cũng như vậy. Khi cùng cô nói chuyện như đi trên lớp băng mỏng, khi chăm sóc cô thì kiên nhẫn cẩn thận ôn nhu săn sóc. Rõ ràng là một đám người hoàn toàn khác nhau nhưng ở trước mặt cô đều có một dáng vẻ duy nhất. Mà nguyên nhân gây nên tất cả trong lòng cô rõ ràng hơn ai hết. Một chữ đó, khắc rất sâu, cũng rất nặng. Chương 223, đặc biệt, mới mấy tháng không gặp mà sao chị đã gầy như thế này rồi. Nghe Hạ Nam kêu to một cách thái quá triệu ngu không nhịn được cúi đầu nhìn lại mình. Cô chưa cân nhưng cũng không thấy mình gầy, đổi lại là dường như ai cũng nói vậy với cô. Vương Kỳ giống như đang suy nghĩ gì đó nhìn cô, đừng nói là vì thất tình mà cô bị đả kích đến mức này đấy chứ. Triệu Ngô chỉ có thể lắc đầu và cười. Các cô ấy cũng không biết những chuyện xảy ra dạo gần đây. Trong suy nghĩ của họ, cô là một người đáng thương bị hai chú cháu nhà họ tiết phất bỏ, sau khi nghỉ việc vẫn luôn trốn đi lặng lẽ liếm láp vết thương. Em nói chị nghe, đàn ông con mẹ nó đều không tốt, vì bọn họ mà đau lòng thì không đáng. Tần Ý thở dài vỗ vai cô song dừng lại mấy giây rồi lại nói, cũng chỉ có học trưởng Lăng là ngoại lệ, may mà còn có anh ấy ở bên cạnh chị, có thể giúp chị nhanh chóng quên hai chú cháu nhà họ Tiết cặn bã kia đi. Thời gian thực tập của Tần Ý đã chấm dứt từ lâu rồi, bây giờ cô nàng không còn làm ở Hoa San nữa nên mắng ông chủ cũ đúng là không kiêng nể một ai, càng nói càng hăng. Triệu Ngô nhìn dáng vẻ cô nàng như hận không thể tự tay giúp cô xé nát hai chú cháu họ Tiết ra thì cảm thấy hơi chút không biết nên khóc hay nên cười. Lúc mọi người đang cười đùa ầm ĩ thì điện thoại Triệu Ngô đặt trên bàn bỗng đổ chuông, Vương Kỳ tùy tiện liếc một cái xong lập tức trợn trừng mắt khó hiểu nhìn cô. Là tiết chạm gọi tới, trên màn hình rõ ràng viết tên của anh. Nhưng anh cũng không phải có chuyện quan trọng gì mà chỉ muốn nói cho cô biết ngày mai anh sẽ trở về sau chuyến công tác. Triệu Ngô cúp điện thoại thì lại nhận được ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Vương Kỳ, quan hệ của cô với ông chủ vẫn tốt à? Tôi với anh ấy thật ra không cãi nhau, trước giờ vẫn luôn như vậy. Nghe vậy Tần Ý càng trợn tròn mắt, "Vậy vậy chị với học trưởng của em là như thế nào? Hôm đó em thấy anh ấy chia sẻ một danh sách toàn những món súp lên Weibo rồi sau đó xóa ngay, em hỏi anh ấy, anh ấy rõ ràng nói là đang tìm hiểu để nấu cho chị mà." Tỷ Triệu ngu thật sự không biết nên mở miệng như thế nào, bởi vì tất cả mọi chuyện đang lâm vào một đống hỗn độn. Cô ra ngoài gặp mặt với họ vốn chỉ định khôi phục mối quan hệ xã giao bình thường, giúp cuộc sống của mình dần đi vào quỹ đạo, không ngờ thế mà cũng nhắc tới mấy chuyện rối não như vậy. Hơn nữa, đến tận bây giờ cô mới phát hiện ngay cả một người để cô bày tỏ hết nỗi lòng cũng không có. Từ nhỏ đến lớn, ở từng giai đoạn trong quãng đời đi học của mình, cô cũng sẽ có vài người bạn tốt có quan hệ không tồi. Nhưng những chuyện xảy ra 4 năm trước đã tách cô khỏi họ. Dù cô đôi khi cũng sẽ nói chuyện qua lại vài câu với họ, nửa thật nửa giả nói về cuộc sống gần đây của bản thân nhưng cô không có cách nào để nói lời thật lòng với bất kỳ một ai. Kể cả xét trường hợp của ba cô gái đang ngồi cùng cô ngay lúc này, thì thời gian họ quen biết nhau chưa lâu, tuổi cũng khác nhau, trải qua cuộc sống khác nhau và họ vẫn có thể cùng nhau nói chuyện cùng quan tâm đến nhau. Nhưng dù vậy thì cô cũng không thể bộc lộ hết những chuyện cũ đã qua cho các cô ấy biết, không cần thiết cũng chẳng có nghĩa lý gì. Mẹ không còn nữa, tiểu cần mà cô chưa từng giấu bất cứ điều gì cũng đã không còn. Cha mẹ nuôi và cô ngoài cách biệt về tuổi tác thì còn có một sợi rạn dù đôi bên cố ngó lơ nhưng vẫn sẽ luôn tồn tại. Chỉ còn bản thân cô, vẫn đơn độc và lẻ loi như cũ. Không, có lẽ cũng không thể nói như vậy. Dường như vẫn còn có vài người biết rõ quá khứ của cô, thấu hiểu nỗi thống khổ trong cô, không sợ bị cô lừa, bị cô lợi dụng, bị cô vô tình tổn thương, họ vẫn tình nguyện bao dung che chở cô và tình nguyện ở bên cạnh cô như cũ. Tiếng thông báo WeChat vang lên, là tiết chạm gửi tin chuyến bay trở về ngày mai cho cô. Cô trước giờ chưa từng thắc mắc hành tung cũng như lịch trình của anh, nhưng anh tựa như đã thành thói quen, dù làm cái gì cũng sẽ nói với cô một tiếng. Đầu ngón tay lướt xuống, có hình ảnh ngửa tiếng trước tiết từ ngang gửi qua. Bị cô từ chối hai lần, nên anh không nhắc lại việc hẹn cô đi ăn nữa, nhưng sẽ luôn tìm vài lý do nhắn tin cho cô. Ví dụ như hoa anh đào ở một trường đại học nào đó nở vô cùng đẹp, nói cô nếu rảnh thì có thể đến xem. Tin nhắn của Lăng Kiến Vi thì khỏi phải nói, ngày nào cũng đúng giờ hỏi Han Ân cần Ngay cả Kỳ Tùy sớm đã xóa bạn bè với cô cũng lấy lý do sợ cô phát sốt lần nữa mà thêm WeChat của cô, lâu lâu sẽ hỏi thăm tình trạng cơ thể cô. Nếu so sánh với người khác, anh nói ít nhất nhưng cũng không cách nào khiến người khác lãng quên. Nghe tiếng cười của Hạ Nam và Tần Ý, nhìn danh sách bạn bè trên WeChat chả có bao nhiêu triệu ngu đột nhiên rất muốn có ai đó đến bên cạnh cô. Không phải mấy người bạn như ba người trước mặt, tuy có thể đùa giỡn, vui cười nhưng không thể tâm sự cùng nhau, mà là một tri kỷ khiến cô không cần kiêng kỵ điều gì, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được cô. Có lẽ cái cách gọi tri kỷ này cũng không đúng lắm, nhưng khi cô một lần nữa thử hòa mình vào đám đông, đối mặt với Hoan Thanh thiếu ngữ càng ngày càng nhiều mà mình thì vẫn đơn cô một mình, cô mới thấy bọn anh thật đặc biệt và quý báu. Hoan Thanh thiếu ngữ tiếng nói tiếng cười thể hiện bầu không khí vui vẻ ấm áp. Trong tiếng vui đùa, điện thoại lại vang lên, lần này là Thương Lục gọi tới, anh hỏi cô, "Đang ở nhà à? Tối nay hai chúng mình cùng nhau ăn cơm nhé? Triệu Ngưu đã hẹn với bọn Vương Kỳ là uống xong trà chiều sẽ đi dạo phố, đến tối cùng nhau ăn cơm xem phim." Nhưng lúc này nghe được giọng nói của anh, cô lại không kiềm soát được mà đáp ừm. Không phải bạn bè không quan trọng, nhưng Thương Lục tóm lại vẫn không giống bọn họ. Lúc này, cô không hiểu vì sao muốn gặp anh vô cùng. lái xe tới chỗ ăn cơm, nhìn thấy Thường Lục đã chờ được một lúc ở bãi đậu xe, Triệu Ngô xuống xe đến gần, không đợi anh mở miệng đã ôm chầm lấy anh. Tựa như là người cả ngày một mình dẫy dụa trên biển đột nhiên vớ được một khúc gỗ. Thường Lục ngẩn ra đôi chút, rồi cũng đưa tay ra ôm cô một cách tự nhiên, "Sao vậy em?" Cô không đáp chỉ dính sát vào ngực anh, nhắm mắt lại tựa đầu lên vai anh, hấp thụ từng chút hơi ấm từ anh. Ăn xong bữa tối, Thiêng Lục nắm tay cô đi dạo ở gần đó, vô thức tới gần một quán cà phê cổ xưa trang nhã trước mặt. Thấy anh cất bước muốn vào, cô khó hiểu kéo nhẹ tay anh, mới vừa ăn cơm xong mà anh đã muốn uống cà phê sao? Vào trong ngồi chút đi, muộn là họ đóng cửa đó. Anh nhìn cô cười cười, chào hỏi với phục vụ bên trong rồi lên tầng 2. Quán cà phê có diện tích rất lớn, giờ này cũng chẳng có ai, anh cũng không sốt ruột tìm chỗ ngồi mà dắt tay cô đi một vòng quanh chỗ này và hỏi em thấy sao. Cô không phản ứng kịp cái gì, anh mỉm cười nhìn cô, khi còn ở Mỹ, có lần em đi uống cà phê với anh, anh hỏi em, nếu có một cơ hội làm lại thì em muốn sống một cuộc sống như thế nào. Anh nhớ rõ lúc ấy em vẻ mặt hâm mộ nhìn cô chủ quán, nói cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc như vậy là đủ rồi. Triệu Ngô thấp giọng cười, em quên mất mình đã từng nói lời như vậy đấy. Bởi vì khi đó, chúng ta đều biết sẽ không thể làm lại, cũng không biết có tương lai hay không, nên không dám mơ tưởng, không dám tin là thật. Anh nhẹ nhàng ôm vai Triệu Ngô rồi bình tĩnh nhìn cô, bây giờ, mọi thứ đã bắt đầu lại một lần nữa, em có còn muốn một cuộc sống như vậy nữa hay không? Cô nói, em không biết Không biết thực sự có thể bắt đầu lại một lần nữa hay không, không biết còn có thể hưởng thụ cảm giác bình dị hạnh phúc mà cô đã từng vô cùng hâm mộ hay không. Vậy chúng ta thử xem." Anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thon gầy của cô, lúc trước em kiên trì muốn làm việc anh không phản đối. Anh biết em cần bước ra ngoài, em muốn dùng công việc bận rộn để làm tê liệt bản thân. Nhưng nhìn em mệt mỏi đến mức này, anh đau lòng lắm. Bây giờ đã qua lâu rồi, em có thể thử buông tha chính mình, chúng ta đổi một cách sống khác, có được không em? Anh quay đầu lại nhìn quán cà phê đã được dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa, em thấy chỗ này cùng quán ở Mỹ kia có giống nhau không? Có ghế dựa em thích, có loại đèn em khen đẹp, có suối phun nước, có thượng đá, có hoa mai, hơn nữa không phải em còn thích con chó kia sao? Chúng ta cũng có thể nuôi một con, đương nhiên quan trọng nhất chính là em đồng ý nhận chức bà chủ này. thấy cô nhìn mình chằm chằm không lên tiếng, anh không nhịn được cười, em yên tâm, anh sẽ không làm ông chủ. Anh không phải đang ép hôn, đừng nhìn anh như vậy. Nếu em cảm thấy áy náy trong lòng, không muốn mắc nợ anh, anh cho em ghi nợ, sau này từ từ trả, em thấy sao? Cô cũng không nhịn được cười, anh đừng có mà xem thường người ta. Em không nghèo đến mức vậy, em còn có tiền tiết kiệm mấy chục vạn đấy, đủ mua nhà vệ sinh ở đây đó. Vậy nhà vệ sinh thì coi như là của em, những chỗ khác đều của anh. Nhìn anh mặt đầy ý cười, Triệu Ngô dừng lại xong đột ngột nhón chân dựa sát vào anh rồi chậm rãi đặt môi mình lên môi anh. Chương 224 Yên lặng. Espresso con panna của cô, xin mời dùng. Đưa ly cà phê thứ hai ra ngoài, Triệu Ngô lại khôi phục trạng thái không có việc gì, chống tay lên má ngồi ngây ngốc ở quầy phục vụ, cô rướn khoát rời tầm mắt đến trên người hai vị khách duy nhất trong tiệm. Thời gian làm việc buổi sáng ở trong tiệm luôn rất vắng vẻ, hai vị khách kia vừa nhìn đã biết là một đôi sinh viên yêu nhau, lại còn đang giận nhau, em trừng mắt nhìn anh, anh liếc mắt nhìn em, nhưng nhất định không chịu mở miệng nói chuyện với đối phương. Triệu Ngô không khỏi bật cười, người trẻ tuổi yêu đương dường như đều thường xuyên như vậy, sợ tính trẻ con với nhau, so xem ai ngạo kiều hơn, xem ai sẽ là người chịu thua trước. Ngạo Kiều có thể hiểu đơn giản là ngoài lạnh trong nóng. Nhớ lúc trước cô cùng Trang Diệp cũng từng giận hờn nhau như vậy, chẳng qua cũng không kiên trì được bao lâu, bởi vì mỗi lần mặc kệ là ai sai thì Trang Diệp đều là người chịu thua trước, hơn nữa thời gian giằng co chưa bao giờ vượt quá 2 phút. Đương nhiên, thời gian lâu dần anh cũng phát hiện cô chưa bao giờ thật sự tức giận với anh, cũng không phải thật sự muốn anh dỗ dành vô điều kiện, nên giữa hai người bọn họ cái đó gọi là tình thú. Đáng tiếc, đôi tình nhân kia giận nhau tương đối nghiêm trọng, tính tình của cô gái dường như cũng nóng nảy, một mình hờn dỗi cả nửa ngày xong sau đó tức giận cầm lấy túi xách bỏ đi, để lại chàng trai xấu hổ đứng ngồi không yên. Triệu Ngô như đang suy tư điều gì mà nhìn chàng trai kia, lại nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài thì không nhịn được lại cười ra tiếng ở trong lòng. Một người ngoan cố không chịu ra bên ngoài nhìn xem, một người mới bước ra cửa liền liên tục quay đầu nhìn lại, không thấy ai đuổi theo thì càng thêm tức giận mà dậm chân, trốn ở cây cột không chịu rời đi nhưng lại không muốn quay vào bên trong. Triệu Ngô lấy một chiếc bánh kem hình chậu hoa từ trong tủ giữ lạnh ra đặt lên trên bàn của chàng trai kia và nói, "Tặng cho cậu." Chàng trai khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô. Triệu Ngô liếc mắt ra bên ngoài, đưa mắt ra hiệu cười với cậu, ra cửa dãy trái, đằng sau cây cột thứ hai. Chàng trai vẫn khó hiểu như cũ. Triệu Ngưu bất đắc dĩ, người còn chưa đi đâu, mới ra khỏi cửa đi 3 bước liền hai lần quay đầu lại đợi cậu đuổi theo, đều tức giận đến mức sẩm chân rồi, còn không đuổi theo thì người ta sẽ tức giận thật đấy. Thấy chàng trai khẩn trương quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại bởi vì góc độ không tốt nên không thể nhìn thấy người, Triệu Ngưu chỉ có thể đẩy bánh kem đến trước mặt cậu, bạn gái cậu thích uống espresso con pana, hẳn là cũng sẽ thích chiếc bánh kem này. Chàng trai rốt cuộc cũng có phản ứng, bỗng chốc đứng dậy cầm chiếc bánh kem chạy ra ngoài, chạy hai bước liền quay đầu lại lấy di động trong túi ra, hẳn là muốn trả tiền. Triệu Ngô nói, đây là quà tặng, không tính tiền, mau đi nhanh đi. Vội vàng nói cảm ơn với cô, chàng trai kia cũng không quay đầu lại mà chạy ra bên ngoài, tình huống phía sau cây cột nhìn ở góc độ của Triệu Ngô cũng không nhìn thấy, chờ khi cô chậm rì rì mà quay về quầy thì mới phát hiện đôi tình nhân kia cư nhiên đã ở bên ngoài ôm hôn thắm thiết tốc độ này ngược lại rất nhanh. Nhân viên pha chế cà phê hồn nhiên cười trêu chọc, thì ra bà chủ còn rất thích làm mai mối. Triệu Ngô cúi đầu cười cười, vừa nâng mắt lên mới phát hiện máy pha cà phê cỡ lớn bên cạnh mơ hồ phản chiếu gương mặt tươi cười của cô. Dường như gần đây cô quả thực thích cười hơn lúc trước. Mỗi ngày ở trong tiệm, nhìn thấy đủ loại khách hàng đến rồi đi, dưới bầu không khí nhàn nhã phần lớn bọn họ đều hài lòng, mà cô cũng chịu ảnh hưởng của bọn họ, cả người đều thật thả lỏng. Thường Lục nói không hy vọng cô lại biến chính mình thành máy móc, mỗi ngày lưu mạng làm việc tới cả người tê mỏi, lúc trước cô cũng từng nghĩ tới có lẽ cô chỉ có thể tiếp tục cuộc sống như vậy, nhưng hiện tại xem ra tiếp nhận mọi thứ anh làm vì cô là đúng. Ít nhất cô rất thích cuộc sống hiện tại, giao lưu với những khách hàng khác nhau, nhìn bọn họ vui vẻ thoải mái, học cách pha cà phê, không cảm thấy mệt như trước kia mà lại rất phong phú, trong lòng cũng càng thêm yên tĩnh. Xin chào anh, Hoan Nghênh đã đến, xin hỏi anh muốn uống gì? Nghe được tiếng nhân viên phục vụ, biết lại có khách tới, Triệu Ngô theo bản năng ngẩng đầu mỉm cười, biểu tình tiếp theo trong nháy mắt có chút đình trệ. Lẳng lặng đối diện với cô vài giây, hứa thừa nguôn cong môi cười, hỏi: "Có thể pha cho anh một ly cà phê không?" Đây hoàn toàn không phải là gọi đồ uống, mà là đang nói với Triệu Ngô, nhìn bầu không khí vi diệu giữa hai người, Hồ Nguyên cùng nhân viên phục vụ bên cạnh lập tức hiểu được đây hẳn là người quen của bà chủ, nên liền thức thời mà lui sang một bên chờ. Triệu Ngô nói, trong tiệm có người pha chế cà phê chuyên nghiệp, anh nhìn xem muốn uống cái gì. Tuy rằng cô đã đăng ký học nhưng chung quy vẫn chưa đủ chuyên nghiệp, ngày thường cũng sẽ không tự tay làm cho khách phần lớn là đóng vai trò nhân viên phục vụ ở trong tiệm. Cái gì cũng được, anh không hề kiên trì, xoay người đi đến một vị trí gần cửa sổ. Trước kia lúc ở bên cạnh anh, cô cũng pha cà phê cho anh vài lần. không có chút kỹ thuật nào, còn từng bị anh ghét bỏ, mà hiện giờ anh lại càng nhớ đến hương vị đó, muốn uống một ly cũng thành hy vọng xa vời. Nhìn rõ ràng vẻ mặt mệt mỏi của anh, Triệu Ngô quay đầu lại nói với Hồ Nguyên Espresso. Đằng sau quán cà phê có người xây một khu sân vườn nhỏ, căn phòng bên cạnh sân nhỏ chuyên dùng để nhân viên ăn cơm và nghỉ ngơi, khi Hồ Nguyên vào trong lấy đồ thì một nhân viên phục vụ vừa vặn cầm di động chào đón anh Nguyên anh đánh cược cho ai? Hồ Nguyên tò mò hỏi, cái gì mà đánh cược cho ai? Sau đó anh liền nhìn thấy nội dung trong nhóm nguy chat, có điều tin tức chỉ viết mấy dòng họ, Lăng Thương, tiết tiết số 2 kỳ. Nhân viên phục vụ cười nói, cứ ai mới là người chiến thắng cuối cùng, anh Lý tổ chức, mọi người đều tham gia, anh có muốn tham gia không? Vô vị, Hồ Nguyên bất đắc dĩ mà lắc đầu, rồi lại không nhịn được lấy di động của mình ra thu âm giọng nói gửi vào nhóm, hôm nay lại tới một người mới, có muốn tôi đi theo bà chủ hỏi thăm họ gì cho các người có thêm lựa chọn không? Còn có thêm, nhân viên phục vụ biểu tình cứng đờ, dừng một chút lại nói thầm, quá ngầu. Trong nhóm cũng lập tức sôi nổi lên, lại bắt đầu cẩu một lời tôi một tiếng mà thảo luận. Triệu Ngưu đương nhiên biết đám nhân viên này thường xuyên bàn tán sau lưng cô, dù sao mấy người đàn ông này cũng thường xuyên đến tìm cô, muốn người ta không tò mò cũng khó. Đặc biệt là giờ phút này cô lại cùng Hứa Thừa Ngôn ngồi đối mặt như vậy, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết mấy người kia khẳng định là đều nhìn chằm chằm bên này. Chỉ có điều cô không thèm để ý ánh mắt của người khác Tầm mắt ngừng ở trên mờ u bàn tay nâng ly cà phê của hứa thừa ngôn Nhìn miệng vết thương đã kết vải cô hỏi vừa mới trở về Động tác của hứa thừa ngôn dừng lại trong mắt nổi lên ý cười ừm vừa trở về tối hôm qua Kỳ thật triệu ngu cũng không đặc biệt chú ý nhiều đến động thái của anh Chỉ là trong lúc vô tình xem tin tức trên di động gần đây hội quỹ công ý chi trình giúp đỡ người nghèo ở vùng núi anh tự mình đi Hội quý công ích này là do anh lập ra, thường thì hội đồng quản trị cùng cổ đông sẽ đồng ý, sau khi nhà nước phê duyệt mới chính thức thành lập, mỗi năm đều sẽ trích tiền lời của công ty ra dùng làm công ích, trừ lần đó cá nhân anh cũng góp vốn vào quý công ích. Những việc này, đúng là cô đã dự đoán được. Lần trước anh nói với cô rằng anh cùng em gái làm từ thiện, cô chưa từng hoài nghi về việc đó, nhưng không ngờ rằng anh có thể làm đến bước này. Cà phê espresso có chút đắng, Hứa Thừa ngôn lại không cho thêm đường và sữa, ngược lại rất nhanh đã uống hết và nói với cô cảm ơn. Cho anh uống cà phê đắng như vậy, hiển nhiên là muốn nâng cao tinh thần cho anh, nhưng cô cũng không biết thật sự cà phê không hề hữu dụng với anh, mà chính là cô. Ngày hôm qua ở trên máy bay anh đã gấp đến không chờ nổi mà muốn gặp cô, sau khi trở lại Đông Hải thì 1 phút cũng không chờ được, nhưng đến cả tư cách quấy rầy cô anh cũng không có. Hiện giờ cô nguyện ý ngồi cùng anh trong chốc lát anh đã cảm thấy đủ rồi. Lại có hai vị khách tiến vào, tuy rằng có người phục vụ không cần chịu ngu phải bận tâm, nhưng cô vẫn đứng dậy về quầy phục vụ. Không thể không thừa nhận, đối mặt với một hứa thừa ngôn như vậy, cô không có cách nào để tiếp tục lạnh nhạt, rất nhiều lời nói vô tình cũng không nói ra được cho nên thôi thì tránh đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng xa xa nhìn anh vẫn cô đơn ngồi ở chỗ kia, thân hình so với trước kia đ่อน bạc hơn rất nhiều, cuối cùng cô nói với phục vụ đứng một bên, mang cho anh hứa kia chút đồ ngọt. Quả thật là hứa thừa ngôn chưa từng ăn sáng ở nơi này, thời điểm anh đến, trong tiệm còn chưa mở cửa, anh liền lặng lặng đứng chờ ở con phố đối diện. Anh lái chiếc xe mình ít khi dùng, Triệu Ngô không phát hiện ra anh, thậm chí cô còn lái xe lướt qua bên cạnh anh, vòng ra phía sau bãi đỗ xe, lại dưới ánh nhìn chăm chú của anh mà đi đến trước cửa và bước vào quán cà phê. Cách bước thường pha lê thật dày, anh không thấy rõ bên trong lắm, chỉ khi cô ngẫu nhiên bước ra ngoài, anh mới có thể từ xa xa mà nhìn thấy bóng dáng của cô. Anh cảm giác được trạng thái của cô đã tốt hơn nhiều, lúc nghe điện thoại cúi đầu cười, khi chào hỏi cùng người ở cửa hàng bên cạnh cũng không phải là loại mỉm cười như rối gỗ nữa. Anh biết cô hẳn là không muốn gặp anh, cũng biết chính mình có lẽ không nên đi vào, nhưng đứng ở con phố đối diện nhìn lâu như vậy, anh vẫn là không nhịn được. trên bánh kem black forest có mứt anh đào và bơ ngọt quá mức, từ trước đến nay hứa thừa ngôn không thích ăn đồ ngọt, nhưng giờ phút này ăn vào trong miệng lại cảm thấy vị ngọt này làm cho người ta vô cùng quyến luyến. Triệu Ngô tự mình đưa bánh ngọt cùng cà phê đến cho khách một đi một về đều phải lướt qua bên người anh, anh lẳng lặng như vậy mà nhìn cô mỉm cười với khách, nghe cô ôn nhu trò chuyện với khách anh đã cảm thấy vui vẻ, rồi lại không nhịn được mà chua xót ở trong lòng. Cuối cùng cô đã dần dần thoát ra, mặc kệ là ở trạng thái nào, cô cũng đều cách anh rất xa. Chương 225 Trong mưa. Trên đường phố giữa mùa hè rất nóng bức, những quán cà phê cũng trở thành nơi tránh nóng tốt nhất, đặc biệt là buổi chiều cuối tuần người đến người đi, khách hàng ngồi đầy, trong tiệm một khi đã bận rộn thì có thể bận liên tục vài tiếng đồng hồ. Mới vừa đưa bánh ngọt đến cho khách sau đó trở lại quầy phục vụ, Triệu Ngô liền thấy ba người Vương Kỳ vào cửa. Ba chủ Triệu làm ăn tốt như vậy a? Hạ Nam tràn đầy ý cười mà quét một vòng xung quanh, có muốn giúp đỡ hay không? Dựa trên quan hệ của hai ta, em sẽ làm người phục vụ miễn phí cho chị. Hay là bỏ đi, không trả tiền công cho em, chị sẽ rất ngại." Triệu Ngô cười chỉ chỉ vào tủ giữ lạnh, "Muốn ăn cái gì? Chị mời, em chỉ chờ chị nói câu này." Hạ Nam không chút khách khí mà chỉ vào bánh kem và kem ly ở trước mặt, "Cái này, cái này." Kết quả là Hạ Nam còn chưa nói xong thì liền nghe được tần ý hô nhỏ một tiếng, "Kia kia không phải là Nhìn Kỳ Tùy mặc trang phục của nhân viên phục vụ nâng khay từ lầu 2 bước xuống, Triệu Ngô chỉ có thể cười hượng với Tần Ý một tiếng, "Em còn nhớ rõ anh ấy." "Anh ấy làm người phục vụ ở đây, không phải chứ?" Vẻ mặt của Tần Ý khó tin, chờ Kỳ Tùy đến gần một chút mới bỗng nhiên bừng tỉnh, "Chẳng lẽ anh ấy cùng học trưởng của em giống nhau, đều đang theo đổi trị?" Lần đầu tiên các cô đến quán cà phê này liền vừa vặn gặp phải Lăng Kiến Vi đang làm nhân viên phục vụ cho Triệu Ngô, lần thứ hai tới lại trùng hợp đụng phải Tiết Tử Ngang, hơn nữa các cô vẫn luôn đều nghĩ quán cà phê này tuy dưới danh nghĩa của Triệu Ngô nhưng là do Tiết Trạm mua, không ngờ rằng hiện giờ lại càng liên quan đến nhiều nhân vật hơn. Bàn số 17 cho thêm một ly ai latte. Kỳ tùy nghiêm túc làm việc cũng không chú ý đến người ở quầy phục vụ, nâng một ly cà phê lên rồi lại đem ra ngoài cho khách. Nhìn Tần Ý lộ ra vẻ mặt sợ hãi rõ ràng, Hạ Nam hỏi, anh ấy là ai? Chính là anh trai quân nhân mà lúc trước em nhắc mãi với các chị đó. Hạ Nam ngẩn người chừng lớn đôi mắt, ngay sau đó giơ ngón tay cái lên với Triệu Ngô, đỉnh ăn cả chú lẫn cháu trẻ không tha già không thương. Triệu Ngô không giải thích mở ngăn tủ ra lấy bánh kem cho các cô xong đưa kem ly mà Tần Ý thích nhất cho cô ấy, em không trách chị chứ? Tần Ý cười lắc đầu, em đã có bạn trai rồi, sớm đã không còn nhớ thương anh ấy nữa, chỉ có điều khi nào thì chị mới suất bản bộ giáo trình dạy chúng em làm sao để thu hoạch được nhiều đại soái ca như vậy, thật làm em ghen tị quá. Đúng đấy, em cùng chị Vương Kỳ còn đang độc thân, hay là chị dạy bọn em tìm đối tượng đi. Mấy người cô một lời tôi một tiếng mà vui đùa vài câu xong sau đó đi lên lầu triệu mu lại nhìn bóng dáng Kỳ Tùy đang bận rộn đến suất thần ở phía xa. Ba người kia trêu chọc cũng không có ác ý, nhân viên trong tiệm bàn tán triệu ngu cũng không quan tâm, chỉ là có một sự thật trần trụi bày ra trước mặt cô cô cùng những người đàn ông này vẫn luôn có mối quan hệ không rõ ràng. Lúc trước cô không có tâm tình cùng sức lực để suy xét việc đó, lại không đẩy được bọn họ ra, cũng vì vậy mà bọn họ thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô, mà khi cuộc sống thật sự đi vào quỹ đạo rồi, cô lại không thể không để ý đến vấn đề này. Dù sao, bọn họ không thể như vậy cả đời. Kết thúc công việc buổi chiều, cô mời Kỳ Tùy đến nhà hàng gần đó ăn cơm. Kỳ thật nhân viên trong tiệm của cô đã đủ dùng, cũng không cần anh giúp đỡ, nhưng có một số việc do anh chủ động làm nên cô cũng chỉ có thể dùng cách thức thông thường để bày tỏ sự cảm ơn. Khi bước ra khỏi nhà hàng, bên ngoài trời đổ mưa, xe của hai người còn ngừng ở quán cà phê, phải che dù đi bộ hơn 10 phút. Một cây dù, hai người cùng che, khiến cho bọn họ dựa vào nhau rất gần, cánh tay dán lên cánh tay, bước chân cũng hoàn toàn đồng đều. Không biết vì sao, tình cảnh này lại làm Triệu Ngô nhớ tới một đêm ở đại học nhiều năm về trước, cô cùng Trương Diệp cũng bắt đầu từ một lần che dù như thế này rồi dần dần trở nên thân thiết. Suy nghĩ bay đi rất xa, cô vô thức buột miệng thốt ra, "Hiện tại anh ấy sao rồi?" Rõ ràng chưa nói là ai, nhưng Ki Tuỳ vẫn lập tức hiểu được anh trả lời, vẫn đi gặp bác sĩ tâm lý như thường lệ, tình trạng thân thể cũng khá hơn nhiều, cũng không còn mất ngủ nghiêm trọng nữa. Vì thật anh cũng Trang Diệp cũng không thường xuyên gặp nhau, chỉ là thân làm anh trai, anh phải luôn luôn chú ý đến tình trạng thân thể cùng tâm lý của Trang Diệp, bệnh của thân thể có thể dựa vào thuốc để chữa trị, còn về mặt tâm lý. Anh quay đầu nhìn Triệu Ngô, trong lòng có chút mơ màng. Từ khi Trang Diệp nói lại với anh những lời kia, khúc mắt của anh cũng coi như được cười ra, sau vô số lần do dự cùng rối rắm, lúc cô cần anh, cuối cùng anh đã lấy hết can đảm hạ quyết tâm đi đến bên cạnh cô, nhưng mỗi lần nghĩ đến Trang Diệp anh vẫn còn hoài nghi, thân là anh trai, thân là bạn bè anh làm như vậy, có phải là quá mức ích kỷ và vô sỉ hay không, như vậy thật sự không gây tổn thương đến Trang Diệp sao? Mưa càng lúc càng lớn. Váy dài của Triệu Ngô cũng bị ướt một nửa, dù che lại càng lúc càng hướng về phía cô, cô quay đầu nhìn lên, vai trái của Kỳ Thùy đã hoàn toàn ướt đẫm. Duỗi tay đầy dụ về phía anh, cô thấp giọng nói, anh dựa gần lại một chút. Anh làm theo thân mình dính sát vào cô, tay trái cũng đột nhiên nắm lấy vai của cô kéo cô về phía anh. Triệu Ngô vừa định giơ tay đẩy tay của anh ra, anh lại dùng sức kéo cả người cô vào trong lòng ngực. Một tay cầm dù, một tay còn lại mạnh mẽ siết chặt vai của cô, anh thấp giọng nói ở bên tai, "Triệu Ngô." Tiếng mưa rơi có chút lớn, nhưng cô vẫn nghe tiếng anh gọi tên cô, thanh âm hơi trầm, hơi khàn. Anh nói, "Anh không nỡ buông bỏ. Biết em chưa từng yêu anh, biết hiện tại em cùng người trước kia mà anh yêu không giống nhau, nhưng anh vẫn không nỡ buông bỏ. Biết em là người trang diệp vẫn luôn nhớ mãi không quên, anh biết nên duy trì khoảng cách với em, nhưng anh vẫn không muốn rời khỏi em." Lý Chí muốn đẩy anh ra, nhưng thân thể lại tựa hồ không chịu sự khống chế của chính mình, chịu ngu ngơ ngác để anh ôm trong ngực hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đưa tay lên, vòng qua eo của anh. Động tác của cô giống như cổ vũ cho anh, anh buông vai cô ra, trong nháy mắt giữ lấy đầu của cô rồi hung hăng hôn lên môi cô. Loại thời tiết này dù đang mưa to thì không khí vẫn nóng ẩm, môi của hai người cũng như thế, cũng ẩm ướt cũng nóng như lửa, mới vừa dán lên giống như sinh ra phản ứng vật lý kịch liệt cọ xát tạo ra luồng điện khiến cả người tê dại. Anh hôn rất gấp gáp, cũng giống như lần trước mang theo một chút bức thiết cùng mạnh mẽ, rồi lại mơ hồ để lộ ra sự bất an. Cô không muốn đáp lại, nhưng cũng không dùng sức đẩy anh ra. Bàn tay xuyên qua mái tóc giữ đầu cô càng chặt, sau so một hồi liếm mút môi của cô, anh lại từng chút cạy mở hàm răng cô, đầu lưỡi vội vàng thăm dò bên trong má quấy loạn. Hơn nửa năm nay ngoại trừ ngày ấy cùng Thương Lục môi lưỡi giao triền, cô cũng không cùng người đàn ông nào thân mật như vậy, nụ hôn sâu mạnh mẽ của anh rất nhanh hút hết sức lực toàn thân của cô, làm cả người cô mềm nhũn dựa vào anh. Sợ cô không thở được, anh rốt cuộc cũng buông môi ra, một tay vẫn cầm ôm, một tay ôm lấy vai cô, để cô dựa sát vào lồng ngực của anh. Thật lâu sau đó, cô lại lần nữa nghe thấy giọng anh rất nhỏ, anh thực đê tiện, thực ích kỷ, vong ân phụ nghĩa, ra vẻ đạo mạo. Thân mình chịu ngu cứng đờ. Cô biết từ khi cô lừa anh hứa hẹn đem cổ phần ủy quyền cho cô, từ khi cô buộc anh bắt đầu đứng ở phía đối lập với nhà họ Trang, thì anh đã bị cơn xiêm trói lại nặng nề, đó là nỗi đau anh không thể xóa đi và cũng là tội ác của cô. Nhưng dừng một lát, anh lại dán lên mặt cô, hôn lên trán của cô, nhưng anh vẫn không nỡ buông bỏ. Chương 226, Dã Tâm. Đến ngày cuối tuần, Triệu Ngô trở về Ngô Thành, Tiết Trạm đi cùng với cô. Hiện tại thời gian của cô tự do, không cần phải đợi đến cuối tuần mới trở về, nhưng Tiết Trạm nói đi cùng cô, nên cô cũng chờ anh. Lúc trước cha mẹ nuôi để cô trở lại Đông Hải là vì cảm thấy công việc của cô ở bên này có thể sẽ tốt hơn, hiện giờ dựa vào việc kinh doanh quán cà phê của Thương Lục, thực ra ở đâu cũng đều được thậm chí hoàn toàn có thể trở về Ngô Thành, chỉ là trong lòng cô rõ ràng, cô cùng cha mẹ nuôi phải có khoảng cách nhất định. Mà không hiểu tại sao tiết Trạm trở về cùng cô thì chung quy có thể làm cô càng an tâm hơn. Sợ anh lái xe quá mệt mỏi, khi đến khu vực dịch vụ cô liền nhẹ giọng nói, vào đó nghỉ ngơi một chút, để em lái xe cho. Khu vực dịch vụ trạm nghỉ đường cao tốc là nơi người qua đường sử dụng nhà vệ sinh và nghỉ ngắn để tránh lái xe mệt mỏi. Anh không cưỡng tuyệt, rất nhanh chạy vào khu vực dịch vụ, cởi đai an toàn ra, sau đó lại không xuống xe mà ngược lại hỏi cô đang suy nghĩ cái gì. "Hả?" Triệu Ngô sững sốt một chút, muốn lắc đầu, nhưng đón nhận ánh mắt thăm thú của anh, cô chỉ có thể trầm mặc. Từ trước đến nay anh đều dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cô, dọc đường đi khẳng định anh đã phát hiện tâm trạng của cô có chút không ổn, chỉ là cô nên trả lời như thế nào đây? Suy nghĩ về nụ hôn triền miên với Kỳ Tuỳ ở trong mưa vào cuối tuần trước. Suy nghĩ về tin nhắn hỏi han ân cần vừa rồi của Tiết Tử Ngang. Suy nghĩ về chân của Thương Lục vào ngày mưa nhất định sẽ rất đau. Suy nghĩ về việc sáng nay trước khi cô xuất phát Lăng Kiến Vi có trải tớ chung cư của cô làm cho cô bữa ăn sáng. Suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, cái gì cũng nghĩ tới, nhưng lại không nghĩ rõ được điều gì. Em đang lựa chọn, lời tiết trạm nói làm cô lại sững sốt lần nữa, sau đó cô theo bản năng lắc lắc đầu. Cô còn đang nỗ lực làm cho cuộc sống của chính mình trở lại bình thường, cái gọi là lựa chọn những thứ tình yêu đó, cô không hiểu rõ quá nhiều, cũng ích kỷ mà không muốn quan tâm, nhưng hiện tại càng lúc càng có nhiều người đang nhắc nhở cô nên xử lý tốt những quan hệ không rõ ràng đó, đương nhiên khi cuộc sống của cô muốn trở lại bình thường, những quan hệ không rõ ràng đó cũng nên trở lại bình thường. So ra ai cũng đều thua kém Thương Lục phải không? Khuôn mặt của anh không chút thay đổi nhìn cảnh mưa phía trước xe, đôi tay gắt gao nắm chặt tay lái, anh ta ở trong lòng của em là đặc biệt nhất. Bằng không vì sao đồ của người khác đều không chịu nhận, mà lại chỉ nhận lấy quán cà phê Thương Lục mua cho cô. Anh cũng thay cô suy nghĩ rất nhiều, anh cũng có vô số thứ muốn cho cô, nhưng anh biết cô sẽ không chịu nhận, nhưng Thương Lục lại là ngoại lệ. Triệu Ngô nói em không biết, cô thật sự không biết, không xác định được. Trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên Tiết Trạm lại cúi đầu cười cười, có chút tự giễu, có chút phiền muộn. Rõ ràng trước kia khi biết cô một lòng muốn chết, anh chỉ có một hy vọng là cô có thể sống tốt dù cho cô không muốn cùng anh ở bên nhau, nhưng chỉ cần cô sống. Hiện giờ cô thật sự vẫn tiếp tục sống, trạng thái còn dần dần chuyển biến tốt đẹp, anh đã sớm nên cảm thấy đủ, nhưng dã tâm trong đáy lòng lại không ngừng phát sinh mà vẫn cảm thấy chưa đủ, lại còn sợ hãi sẽ mất đi. Triệu Ngô Anh bình tĩnh nhìn cô, đáp án của anh em đã biết rồi. Đương nhiên Triệu Ngô nhớ rõ, lúc còn ở Ngô Thành, đi cùng cô trở về nhà, cùng cô bước qua nơi ác mộng kia, sau khi cùng cô tạm biệt nơi đó, anh thường kiên định cầm tay cô và nói với cô anh sẽ vĩnh viễn không buông tay. Chỉ là thật sự có thể vĩnh viễn như vậy sao? Tiếc trạm, hai chữ này vừa nói ra, anh đã nghiêng người qua, nâng đầu Triệu Ngô rồi giữ chặt thân mình cô xong sau đó hôn lên môi cô. Khác với nụ hôn bức thiết cùng mạnh mẽ của Kỳ Tùy lần trước ở trong mưa tuyết chạm chỉ ôn nhu mà mút một chút xong lại rất nhanh buông ra, sau đó cứ nhìn cô gần như vậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cặp cùng cánh môi của cô. Tuyết Trạm nói anh vậy mà lại sợ hãi thương lục. Hơi nóng phun lên mặt của cô một chút, nhìn con ngươi sâu thẳm của anh, Triệu Ngô chỉ cảm thấy tim bỗng nhiên đập lỡ một nhịp. Giống như vài lần trước cha mẹ nuôi đã chuẩn bị bữa cơm chưa phong phú chờ cô và anh về, bởi vì trước đó Tiết Trạm đã gọi điện thoại báo cho bọn họ. Ở phương diện này, lúc nào anh cũng cẩn thận săn sóc, vẫn luôn duy trì liên hệ với cha mẹ nuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể quan tâm tình trạng thân thể cùng tâm lý của bọn họ, thậm chí Triệu Ngô còn cảm thấy anh là đang thay cô ra sức hiếu thảo với cha mẹ nuôi. Ăn cơm chưa xong, Triệu Ngô cùng mẹ nuôi tranh nhau rửa chén. không nghĩ tới cuối cùng lại là tiếp chạm vào phòng bếp một mình ôm đồm hết việc nhà. Triệu Ngưu rất ít khi nhìn thấy anh như vậy, Âu Phúc dày da dáng người cao lớn, lại mặc tạp dề lưu loát mà làm việc nhà, nhìn qua cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là có nhiều hơn vài phần năng nổ hơn so với ngày thường. Đứa nhỏ này thật không tệ. Sa Sa nhìn vào bóng dáng bận rộn trong phòng bếp, mẹ nuôi mỉm cười hạ giọng khen một câu, bà quay đầu nhìn Triệu Ngưu, giống như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng dừng một chút cuối cùng lại không nói gì. Triệu Ngô biết từ lần trước đến Đông Hải nhìn thấy nhiều người đàn ông canh giữ bên giường cô như vậy, cha mẹ nuôi đã có rất nhiều nghi vấn, chỉ là lúc ấy không có tâm tình để ý tới những việc đó, mà hiện tại bọn họ sợ mở miệng dò hỏi sẽ gây áp lực cho cô. Kỳ thật không cần phải nói, cô cũng biết cha mẹ nuôi vẫn hy vọng cô có thể giống như người bình thường, thành gia lập thất an ổn sống đến già. nhưng cha mẹ nuôi đồng thời cũng lo lắng, ngoài cảm giác áy náy ở trong lòng, việc cô không thể sinh con sẽ biến thành trở ngại, đặc biệt tiết Trạm lại là người ưu tú như vậy. Con không thích trẻ con, nhà của con cũng không có tư tưởng phải sinh con để nối dõi tông đường. Buổi chiều khi nhặt rau cùng mẹ nuôi, Triệu Ngô Từ trong phòng bếp đi ra lại vừa vặn nghe được Tiết Trạm nói như vậy vừa cha nuôi lúc xem tin tức. Nghĩ là cha nuôi thừa dịp có cơ hội ở cùng Tiết Trạm nên liền khéo léo dò hỏi anh. Cô không xen vào câu chuyện mà chỉ cầm đồ trở vào phòng bếp, mẹ nuôi vừa rửa rau vừa cười nói: "Mẹ và cha nuôi của con định đổi chiếc xe, muốn mua chiếc xe đắt một chút và thoải mái hơn, vừa vặn con cùng tiết Trạm có thể giúp cha mẹ nuôi tham khảo một chút, cha mẹ nuôi còn muốn tìm vài nơi để đi du lịch, con cảm thấy thế nào?" Con nói: "Đúng, hiện tại mẹ và cha nuôi của con nên hưởng thụ cuộc sống." Sững sốt một lát, Triệu Ngô cười cười: "Được a, đợi lát nữa để tiết Trạm giúp hai người chọn, anh ấy rất am hiểu về xe." Cô biết cha mẹ nuôi là muốn làm cho cô an tâm. Sau khi tất cả chân tướng đã sáng tỏ, cha mẹ nuôi cũng đoán được 3 triệu tệ kia không phải là tiền bảo hiểm, mà là cô cố ý bồi thường cho bọn họ. Trước kia cha mẹ nuôi vẫn luôn nhắc mãi muốn đem số tiền còn dư trả lại cho cô, nhưng hiện tại cha mẹ nuôi lại không hề nói ra, bọn họ lựa chọn cách này, tiếp nhận sự bồi thường của cô, dùng tiền của cô coi như là đền cô trục tội. Có lẽ cô cũng xem như là được ông trời thiên vị đi, tuy rằng đã từng trắng tay, nhưng bây giờ còn có rất nhiều người thiệt tình yêu quý cô. Cũng giống như mỗi khi Tiết Trạm vẫn một mình ngủ trên sofa, khi Triệu Ngô dậy đi toilet thì nghe được giọng nói trầm thấp của anh truyền đến, không ngủ được sao? Nhẹ nhàng đi qua mở đèn tường, Triệu Ngô nhìn người đã ngồi dậy trên sofa, anh cũng không ngủ sao? Cảnh tượng như thế, thật sự rất giống lần đầu tiên khi anh đi theo cô đến nơi này, chỉ là khi đó anh đối với cô còn có một tia hoài nghi cuối cùng, cô ở trước mặt anh lại nửa thật nửa giả. Hi hi, cũng giống như khi đó, anh cũng có thói quen gọi cái tên này của cô, nhưng lần này anh còn nhẹ giọng bổ sung một câu, xin lỗi. Triệu Ngô cười cười, sao lại nói với em như vậy? Anh vươn tay về phía cô, cô theo bản năng bước qua thì bị anh dùng sức lôi kéo ngã vào trong lòng ngực của anh. Anh thấp giọng nói bên tai cô, "Hôm nay anh quá xúc động, mới có thể nói những lời đó với em, em không cần cảm thấy áp lực, còn có những lời anh nói với cha nuôi, chỉ là không muốn làm cho bọn họ lo lắng, em đừng để ở trong lòng." Ngữ khí của anh rất ôn nhu, thậm chí Triệu Ngô nghe ra được cảm giác thật cẩn thận. Đây không phải là tiết chạm, người như anh vốn không cần phải hèn mọn như thế. nói xong lại ý thức được không có tác dụng gì, tiếc chạm bất đắc dĩ mà cười cười, anh vươn tay giúp cô vuốt thẳng sợi tóc rối rồi ôn nhu nói, "Mau đi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều quá, ngủ ngon." Cũng là một câu chúc ngủ ngon quen thuộc, nhưng Triệu Ngô lại có thể cảm nhận rõ ràng như thế, lần này cùng với lần đầu tiên khi anh đến nơi này không giống nhau, khi đó giữa cô và anh rõ ràng có thứ gì đó cách trở, nhưng hiện tại khoảng cách của cả hai thật sự rất gần, giống như hai trái tim dính sát vào nhau. Cô ngẩng đầu, cằm khẽ chạm vào cằm của anh, chậm rãi dán lên môi anh một nụ hôn, giống như ban ngày anh đã làm, mềm nhẹ mà mút lấy, ngủ ngon. Chương 227: Thuận theo tự nhiên. Mùa mưa ở Đông Hải rất dài, cả năm hơn phân nửa thời gian đều mưa. Kỳ thật năm đó trước khi cơn ác mộng bắt đầu trời cũng mưa, Triệu Ngô cũng không chán ghét trời mưa như vậy, thậm chí có khi còn cảm thấy ngày mưa lãng mạn, bởi vì ngày cô cùng Trang Diệp bắt đầu trời cũng mưa một trận. Đáng tiếc là về sau, mỗi khi bầu trời tối sầm lại luôn làm cho người ta cảm thấy ngột thở, những hạt mưa rơi xuống không ngừng trên cửa sổ giống như đang gõ vào trái tim của cô, làm người ta khó có thể bình tĩnh. Đến ngồi một lát được chứ? Cuộc họp qua video cuối cùng cũng kết thúc, Thường Lục cầm tách cà phê cô pha cho anh từ trên bàn trước mặt lên xong uống một ngụm rồi dương mắt nhìn bóng dáng của cô. Triệu Ngô xoay người, xong rồi sao? Anh gật gật đầu, trên mặt không che giấu được sự mệt mỏi. Từ lúc tiếp quản công ty tới nay, các loại công việc quan trọng cần phải giải quyết rất nhiều, sau đó lại trong nguy cơ cực thắng thu Mulan tỷ, anh càng có nhiều công việc hơn, kể cả đến chỗ của cô cũng đều phải thường xuyên làm việc online. Triệu Ngô lấy thuốc mỡ từ trong hòm thuốc ra, sau đó tự nhiên mà ngồi xổm xuống trước mặt anh, cô kéo ống quần của anh lên, hai lòng bàn tay xoa đều thuốc mỡ xong chậm rãi mát xa cho anh, có đau không? Bệnh cũ đã sớm không chữa trị hết, tất nhiên là đau, chỉ là một chút đau đớn này đối với anh cũng không tính là gì. vẫn ổn, không bị tàn tật là anh cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Triệu Ngô không nhịn được hỏi, nếu lúc ấy không được chữa trị tốt. Cô còn chưa nói xong, nhưng anh đã hiểu ý tứ của cô, nếu lúc ấy bị tàn tật có lẽ anh sẽ rất đáng sợ. Dụ mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Triệu Ngô, anh không khỏi cong môi cười, em Hàn là nên hỏi, nếu khi đó không gặp được em thì anh sẽ biến thành cái dạng gì. Anh nghĩ Hàn là còn đáng sợ hơn so với bị tàn tật, nếu không có em, anh sống cũng chỉ để báo thù. Cô dừng một chút rồi lại tiếp tục kiên nhẫn mà mát xa cho anh. Anh nhìn cô một lúc lâu sau xong bỗng nhiên mở miệng, "Có phải em cảm thấy rất có lỗi với anh hay không?" Triệu Ngô tự giễu mà cười cười, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng giống như Tiết Trạm, có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Thường Lục bắt lấy cánh tay Triệu Ngô và kéo cô lên, để cô ngồi xuống bên cạnh anh rồi hỏi, "Mấy ngày nay em đều suy nghĩ về việc này, có phải không?" Cô không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Kỳ thật từ lúc bắt đầu tiếp nhận quán cà phê kia từ ngày đó khi cô chủ động hôn anh thì có vài vấn đề nên có đáp án, nhưng cô vẫn cố tình ích kỷ mà nghĩ cho bản thân. Thường Lục nói, em rõ ràng biết tất cả những gì anh làm, không phải là vì muốn em cảm kích hay áy náy, càng không phải muốn em báo đáp. Điều này cô đương nhiên biết, nhưng cô cũng biết mọi chuyện phát triển như bây giờ là tuyệt đối không bình thường. Cố Yên lặng nhìn anh xong mở miệng nói, ngày đó em cùng tiễn Trạm trở về Ngô Thành. Anh biết em đã nói với anh rồi. Em cùng anh ấy cô đã nỗ lực suy nghĩ nên nói như thế nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, có vài lời muốn nói với anh, vẫn thấy có chút không ổn. Nói cô cũng chủ động hôn Tiết Trạm, nói khi cô đối mặt với Tiết Trạm cũng sẽ khó mà kìm lòng nổi. Nói Tiết Trạm cũng rất ôn nhu nên cô không thể đẩy Tiết Trạm ra được. Hoặc là nói lúc trước cô ôm hôn kỳ tùy dưới mưa. Thương Lục cười nói, em biết không? Kỳ thật anh rất thích bộ dáng lúc trước vì báo thù mà không màng tất cả của em, em như vậy, rất có quyết đoán. Triệu Ngô sững sốt, ngay sau đó lại cười khổ thật vậy sao? Anh gật đầu, mục tiêu rõ ràng, xác định rõ con đường, dứt khoát quyết đoán, lúc cần phải tàn nhẫn thì không chút lưu tình, chứ không giống như bây giờ, cả ngày bởi vì người khác mà phiền não. Cô cười tự giễu, đó không phải là vì em bắt buộc phải như thế sao? Nhưng như vậy có thể sống nhẹ nhàng hơn. Anh như suy tư điều gì mà nhìn cô, hiện tại em đã biết cách hưởng thụ cuộc sống, kỳ thật không cần phải suy xét nhiều như vậy, rất nhiều việc nên thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Cô khó hiểu anh có ý tứ gì, anh là một người trưởng thành, anh có năng lực suy nghĩ độc lập cũng hiểu rất rõ anh muốn cái gì, tiết trạm cũng như thế, lang kiến vi, tiết tử ngang và kỳ tùy tất cả cũng đều như vậy. Bọn anh nguyện ý ở bên cạnh em, đó là sự lựa chọn của chính bọn anh, em đã không lừa gạt cũng không cưỡng bác cho nên không cần phải phụ trách đối với bọn anh. Mơ hồ hiểu được anh đang nói cái gì, Triệu Ngô trầm tư một lát, vẫn có chút nghi hoặc nhìn anh. Thường Lục tiếp tục nói, nếu bọn anh muốn là em có thể vui vẻ, có thể sống nhẹ nhàng tự tại, chứ không phải muốn em sống theo khuôn mẫu của người bình thường khác, bức bách chính mình sống theo cách của bọn họ, giống như em lúc trước không phải rất tốt sao? Cái gì cũng không cần để ý tới, chỉ cần nghĩ cho bản thân em. Nhưng như thế đối với các anh không công bằng. Anh đã nói rồi, đó là lựa chọn của bọn anh, em đừng quên, là bọn anh nhất quyết muốn ở lại bên cạnh em, chứ không liên quan đến em, nếu một ngày nào đó bọn anh không chịu được nữa mà lựa chọn rời đi thì cũng không liên quan đến em. Việc em nên làm chỉ là hưởng thụ mọi thứ này. Nghe ra tựa hồ rất có đạo lý, thậm chí cô còn không có lý do để phản bác, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Triệu Ngô vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được càng thêm khó mà tin được lời này là do Thường Lục nói ra. Yên lặng nhìn anh, cô hỏi, anh không nghĩ tới chuyện kết hôn với em sao? Có nghĩ tới, nhưng anh biết em không muốn. Anh mỉm cười nhìn cô, ít nhất hiện tại em còn không nghĩ đến việc đó, nếu không muốn, vậy cứ làm theo lời trái tim mách bảo tựa như bây giờ tiếp tục như thế, nếu ngày nào đó em đột nhiên nguyện ý, sau đó suy nghĩ lại, cho dù người kia là người khác thì anh cũng tôn trọng sự lựa chọn của em. Anh nói, anh không muốn ép em làm bất cứ chuyện gì, cũng không muốn dùng tình cảm cùng đạo đức ép buộc em. Nhìn em mấy ngày nay tinh thần không ổn, thậm chí anh còn hy vọng em có thể ích kỷ một chút, không cần để ý đến ai mà chỉ cần để ý đến bản thân em. Ích kỷ một chút, nhưng lời anh nói, đâu phải chỉ là ích kỷ. Trước kia cô bởi vì ham muốn cá nhân của bản thân nên tàn nhẫn lợi dụng rất nhiều người, hiện giờ còn muốn cô tiếp tục vô tình đối với bọn anh như vậy sao? Đón nhận tình cảm của mỗi người đối với cô, nhưng lại không thể cho lại bọn anh được thứ gì. Kỳ thật người nào em cũng luyến tiếc, đúng không? Trong lúc trầm mặc bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm của Thương Lục Triệu Mu đột nhiên sững sốt một chút ngơ ngác nhìn anh. Vấn đề mà Thương Lục hỏi giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào nơi nào đó trong lòng cô, làm cho những điều mà cô che giấu sâu bên trong dần dần nổi lên. Luyến tiếc sao? Hình như có một chút Cô đã từng mất đi tất cả, hiện giờ còn có những người quan tâm để ý đến cô, các anh có thể vì cô mà làm hết thảy, dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của cô, cô sẽ dần quen, sẽ ỷ lại, sẽ càng ngày càng không thể rời bỏ. Thường Lục nói hy vọng cô ích kỷ một chút, nhưng vốn dĩ cô đã ích kỷ, trước đây bởi vì báo thù mà không tự thủ đoạn, hiện tại đã bất tri bất giác bắt đầu tham luyến mọi thứ đang có. Vậy cứ thuận theo tự nhiên đi. Thường Lục chậm rãi ôm Triệu Ngô vào trong lòng ngực, không cần ép bản thân phải lựa chọn làm gì, tựa như hiện tại chậm rãi hưởng thụ, để bọn anh đưa ra lựa chọn có tiếp tục tình nguyện ở bên cạnh em hay không, dù cho khả năng sẽ không có kết quả. Nụ hôn mềm nhẹ dừng ở trên trán Triệu Ngô, hơi nóng trong miệng Thường Lục phun lên tai cô một chút, anh chậm rãi nói, hiện tại anh có thể nói với em, anh nguyện ý. Chương 228 cảm thấy đủ. Ngoài trừ đồng nghiệp quen biết ở hoa xán thì hiện tại bạn bè mà Triệu Ngô còn giữ liên lạc cũng chỉ có hai người bạn cùng phòng thời đại học. Năm đó mẹ của cô xảy ra chuyện, cô chỉ làm lễ tang đơn giản, không thông báo cho bất kỳ ai, sau đó qua Mỹ cắt đứt quan hệ với bạn bè, thời gian trôi lâu rồi, tình cảm tự nhiên cũng phai nhạt. Khi Đoạn Thiêu Hàm cùng Trần Thần đến quán cà phê tìm cô, cô cũng ý thức được vấn đề này. Hơn 4 năm không gặp mặt, ngay cả số lần nói chuyện phiếm cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, cho dù tình cảm lúc trước rất tốt thì hiện tại cũng đã không còn như trước nữa. Tiền thuê mặt bằng ở đoạn đường này hẳn là rất đắt. Cậu cũng thật quá hào phóng hưng phấn nói đến việc này, Đoạn Tiêu Hàm dường như ý thức được điều gì, nâng ly cà phê trước mặt lên uống một ngụm xong tự nhiên mà chuyển đề tài, so với cửa hàng khác thì thức uống ở đây rất ngon, nhân viên pha chế này của cậu tay nghề không tồi. Triệu Ngô cười cười, người ta có kinh nghiệm phong phú mà. Cô biết Đoạn Thiêu Hàm muốn nói gì, nếu như là lúc trước cô bạn cùng phòng tính tình hoạt bát này chắc hẳn sẽ không lựa lời mà hỏi, cậu hào phóng như vậy có phải là được người có tiền bao dưỡng hay không, kiểu vui đùa này trong quan hệ thân thiết giữa các cô thì không hề kiêng kỵ. Nhưng hiện tại có vài câu nói đùa lại không dễ dàng nói ra. Bởi vì với gia cảnh của Triệu Ngô, xác thật không thể nào mở được một quán cà phê như thế này, mà lúc trước cô cũng từng nói qua cô ở Mỹ chỉ làm công việc bình thường, đãi ngộ bình thường. Tống Huyền nói, 4 năm trước sau khi chuyện cô cùng Trang Diệp chia tay truyền đi, một người bạn cùng phòng khác của cô là Ngô Ưu cũng từng đến nhà họ Trang làm ầm ĩ, ý, ý định là muốn thay cô đòi công đạo, kết quả là lại bị Trang Diệp tình nói rằng cô mới chính là người phản bội. Tống Huyền còn nói, Đoạn Thiêu Hàm cùng Trần Thần đều không tin cô là loại người đó. Cô cũng tin tưởng bọn họ khi đó là thật sự tin tưởng cô, nhưng đến khi biết cô tốt nghiệp sau đó ra nước ngoài, chắc hẳn trong lòng bọn họ cũng có kết luận mới, suy cho cùng khi đó chỉ dựa vào năng lực của bản thân cô thì cũng không thể nào đến được nước Mỹ. Cho nên hiện giờ trong lòng bọn họ cô là loại người như vậy. Có bạn trai giàu có đẹp trai còn không biết đủ, sau khi ngoại tình bị bắt gian trên giường lại còn trèo cây cao sang Mỹ. Hiện giờ có thể mở một cửa hàng như vậy, hẳn là cũng dựa vào đàn ông. Chẳng qua, điều đó cũng là sự thật. Nhìn hai người bạn cùng phòng ngồi ở đối diện, Triệu Ngô Suất thần một lát xong lại đột nhiên cười, nâng ly cà phê trước mặt lên chậm rãi uống một ngụm. Hà Tất phải quan tâm cái nhìn của người khác. Giống như lời Thương Lục nói, hiện tại cô chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình, những cái khác không cần để ý đến. Ít nhất 4 năm trước bọn họ từng tin tưởng cô, hiện tại cũng vẫn nguyện ý xem cô là bạn bè, điều đó cũng đã làm cô rất cảm kích rồi. Cùng cô Hàn Huên chút chuyện trời nam đất bắc, sau đó hai người đứng dậy rời đi, Triệu Ngô Tiến hai người ra cửa, vừa đến cửa lại đụng phải một người. Triệu Ngô có chút kinh ngạc, Đoạn Thiêu Hàm cùng Trần Thần cũng có vẻ mặt kinh ngạc trang Diệp. Đã lâu không gặp, trang Diệp nhìn hai người họ và cười cười, không ngờ rằng lại gặp ở chỗ này. Anh nói cực kỳ tự nhiên, hết thảy cũng cực kỳ giống như trùng hợp, nhưng Triệu Ngô biết nhất định là anh cố ý. Quả nhiên, Trần Thần nghi hoặc mà nhìn cô và trang Diệp, hai người các cậu Trang Diệp cười nói, không có chuyện quay lại đâu, mặc dù tớ rất muốn, nhưng cô ấy lại không cho cơ hội. Chỉ có điều cũng là tớ đáng bị như vậy, ai bảo lúc trước tớ hiểu lầm cô ấy, hại cô ấy đau lòng suốt ngoại một mình. Trong lúc nhất thời, biểu tình của Đoạn Thiêu Hàm cùng Trần Thần phức tạp tới mức cực hạn. Triệu Ngô biết Trang Diệp xuất hiện tự mình giải thích tất cả càng có sức thuyết phục, chỉ là anh cũng không cần phải làm như vậy. Chờ hai người họ rời đi, cô mới hỏi, anh sao lại đến chỗ này? Kỳ thật đáp án rất rõ ràng, tất nhiên là ngày thường anh cũng hay tới nhìn cô từ xa, cho nên mới vừa vặn nhìn thấy đoạn Tiêu Hàm cùng Trần Thần và có thể xuất hiện đúng lúc trả lại sự trong sạch cho cô. Không chờ trang dịp trả lời, cô lại nhẹ giọng nói một câu, kỳ thật anh không cần thiết phải làm như vậy. Anh chỉ là muốn nói với bọn họ, em không phải là loại người mà bọn họ nghĩ. Anh cười tự giễu, hơn nữa, lời anh nói vừa rồi đều là sự thật. Hiểu lầm cô vứt bỏ anh là sự thật vậy còn câu trước thì sao? Triệu Ngô không muốn nghĩ nhiều, cô mỉm cười nói: "Uống gì không? Em mời anh, xem như cảm ơn anh đã giúp em." Anh muốn nói không cần, muốn xoay người rời đi, nhưng hai chân dường như không nghe theo sự sai khiến, một lát sau anh trả lời: "Gì cũng được." Cô nhớ rõ anh thích uống cappuccino, bởi vì rất nhiều người đều nói mật ngữ của cappuccino là anh yêu em, mỗi lần cô và anh cùng nhau uống cà phê, anh đều đặc ý nói với cô rằng đó là tiếng lòng của anh. Loại cà phê này không khó làm, vừa vặn cô đã sớm học xong, chỉ là theo bản năng mà đánh bọt sữa sau đó mới phản ứng lại tự hồ có chút không ổn, vì thế đổi thành ai la tê. Cảm ơn, Trang Diệp nâng tách lên uống một ngụm rõ ràng trên mặt tràn đầy bọt sữa, nhưng anh lại cảm thấy rất đắng, sau khi uống xong ngay cả cổ hỏng cũng đều có vị đắng. Cho toàn bộ đường cô mang tới vào tách uống đến ngụm thứ hai nhưng vẫn đắng chát không chịu nổi. Anh cuối đầu cười cười, xin lỗi, hải em vẫn luôn bị bọn họ hiểu lầm. em không đề bụng, cô cũng cười, dừng một chút mới hỏi, gần đây anh có khỏe không? Khá tốt, lần trước chia tay vốn nên là lần gặp mặt cuối cùng, cái ôm kia anh cũng sớm nên thấy đủ, chỉ là hiện giờ lại có thể cùng cô ngồi cùng một chiếc bàn. Đáng tiếc, nhìn nhau không nói gì, anh uống thật sự rất chậm, nhưng tách cà phê cũng đã thấy đáy, vì thế chỉ có thể đứng dậy nói lời tạm biệt với cô. Khi bước ra cửa, một thân ảnh khác đi vào, trang dịp ngước mắt thấy được khuôn mặt của Tiết Trạm. Tiết Trạm dường như cũng không giật mình khi thấy Trang Diệp ở chỗ này, chỉ bình tĩnh mà nhìn thẳng liếc mắt Trang Diệp một cái rồi sau đó tự nhiên bước vào trong. Trang Diệp không nhịn được mà dừng chân, sững sốt 2 giây xong lại tiếp tục cất bước rời đi, cuối cùng không khống chế được chính mình không quay đầu lại. Tiết Trạm cũng không hỏi Triệu Ngô vì sao Trang Diệp lại đến đây, thậm chí anh cũng chưa từng hỏi tới, thật giống như trước nay chưa từng gặp qua người đó. Triệu Ngù đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói, chỉ vào quầy phục vụ đưa cho anh một tách cà phê, anh tan làm sớm mà. Ừ, Tiết Trạm liền đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn động tác thuần thục của cô. Lúc rảnh liền tới nơi này ngồi, uống ly cà phê do chính cô pha, thời điểm trong tiệm bận rộn cũng có thể giúp đỡ, chờ cô không còn bận rộn thì cùng cô ăn cơm, ngẫu nhiên đưa cô về nhà. Đây là cuộc sống hàng ngày hiện tại của anh, những người khác cũng như thế. Triệu Ngô không lập lại những chủ đề nghe có vẻ giả tạo đối với các anh, cũng không hề cưỡng bác bản thân suy xét đến tương lai, không để ý cái nhìn cùng ánh mắt của người khác, theo lời Thương Lục nói, để tất cả thuận theo tự nhiên. Chỉ có điều cô cũng mơ hồ đoán được ở sâu trong nội tâm Tiết Trạm vẫn luôn chờ đợi lại sợ hãi cô đưa ra lựa chọn, hẳn là anh đã nói chuyện qua với Thương Lục, nếu không hiện tại anh cũng không có khả năng bình tĩnh như thế. cùng anh uống hết nửa tách cà phê, có một đám khách mới tiến vào, Triệu Ngưu về quầy phục vụ giúp đỡ Tiết Trạm yên lặng ngồi bên cửa sổ nhìn cô. Kỳ thật Thương Lục không cố ý tới tìm Tiết Trạm, chỉ là buổi chiều một ngày nọ hai người sau khi họ ở Lan Tỷ xong thì liền cùng nhau ngồi uống một tách cà phê mà thôi. Cũng thẳng đến khi đó anh mới chân chính ý thức được Thương Lục và anh không giống nhau, cũng đều không giống với những người đàn ông khác. Anh không phải trải qua những gì mà Thư Lục gặp phải ở nhà họ Thư, từ nhỏ anh ở nhà họ tiết luôn được thương yêu hết mực, bất luận là muốn thứ gì cũng đều không cần anh đi tranh đoạt lấy, cho nên dù bề ngoài khiêm tốn trầm ổn, nhưng thật ra trong xương cốt anh vẫn rất kiêu ngạo. Anh không muốn tiếp nhận việc Triệu Ngưu có người đàn ông khác bên người, anh sẽ tức giận và sẽ ghen ghét, anh muốn cô chỉ thuộc về một mình anh, thậm chí anh chưa từng để Thư Lục hay bất cứ người đàn ông nào vào mắt. nhưng người đàn ông mà anh luôn coi là kẻ địch lớn nhất này, trước nay lại không hề xem anh là kẻ địch." Thường Lục nói, cô ấy đã chịu nhiều tổn thương, hiện tại có thể có người thật lòng đối tốt với cô ấy, đó là chuyện tốt. Anh chưa từng trải qua tư vị mất đi tất cả, đương nhiên anh không biết được những gì hiện tại tôi có được quý giá bao nhiêu, tôi rất dễ dàng cảm thấy đủ, tôi không dám hy vọng xa vời, chỉ cần cô ấy có thể vui vẻ mà sống, những chuyện khác tôi có thể thuyết phục chính mình không để ý đến nữa. Nghe ra tựa hồ cực kỳ rối trá, nhưng một phút đó Tiết Trạm hoàn toàn có thể khẳng định lời thương lục nói đều là sự thật, cuối cùng anh cũng bại bởi một người mà trước nay chưa từng xem anh là kẻ địch. Chương 229, Bình minh thần hy. Quý Thiều Thiện công ích chi trình đã quyên góp hơn 200 triệu nhân dân tệ cho nhiều địa điểm du lịch ở nông thôn nhằm giúp xóa đói giảm nghèo. Nghe tin tức được phát trên TV đồng thời nhìn về phía tiêu đề trên màn hình, Triệu Ngô dừng lại vài giây rồi cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu cốc cà phê của mình. Từ sau khi tích cực tham gia các hoạt động công ích và từ thiện, y trình xuất hiện ngày càng nhiều trên bản tin tivi. Đã nhiều lần nhân viên trong quán tiện tay truyền kênh, nhưng cái tên quen thuộc đó lại vẫn đập vào mắt cô. Nhưng dù sao thì chuyện này nào có liên quan gì tới cô cơ chứ? Đó, đó đó chẳng phải nhân viên phục vụ trẻ tuổi kinh ngạc chỉ vào màn hình tivi, đó chẳng phải là. Thấy cô gái chỉ tay như vậy, ánh mắt vài người đồng loạt nhìn về phía Triệu Ngô, vừa khẩn cấp muốn xác nhận nhưng lại không có gan mở miệng. Triệu Ngưu liếc bọn họ một cái, ngẩng đầu nhìn về phía tivi treo trên tường, màn hình đúng lúc chiếu cảnh Hứa Thừa Ngôn đang được phỏng vấn, chẳng khác hình ảnh anh đứng trước ống kính bấy lâu nay là mấy, dày dặn ưu phúc, hào hoa phong nhã, nhưng rõ ràng là hơi gầy, vẻ mặt nhìn qua vô cùng tiêu tùy. Không để ý mấy người đang hóng chuyện, Triệu Ngưu chỉ dán mắt vào tivi vài giây rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục khuấy cà phê. Mặt khác, mấy người kia cũng không dám làm bừa, nên chỉ có thể tiếp tục công việc của mình. Trong tivi vẫn phát ra giọng nói của phóng viên và hứa thừa ngôn như cũ, vẫn là phỏng vấn theo khuôn mẫu, cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Triệu Ngô sang bên kia cầm điều khiển lên chuẩn bị truyền kênh thì đột nhiên nghe được một câu, hạng mục này được đặt tên là thần hi có phải giống như trong lời đồn là vì bạn gái anh hay không? Ngón tay đang đặt trên điều khiển từ xa chợt dừng lại, Triệu Ngô mặt không cảm xúc nhìn màn hình, chỉ thấy hứa thừa ngôn khẽ cười và đáp, không phải. Phóng viên cũng chẳng thể dò hỏi tới cùng, đề tài này đến đây là kết thúc. Triệu ngu ngây người trong chốc lát, sau đó nhịn không được mở điện thoại lên tìm kiếm. Khắp nơi đều là tin tức giải trí, không có quá nhiều thông tin về y trình, nhưng ngược lại có vài thứ liên quan đến Bình Minh. Sắp tới, y trình và quỹ từ thiện cá nhân của Hứa Thừa Ngôn đề xuất một hạng mục tài trợ các trẻ em thất lạc người thân tên là Bình Minh, mục ý là giúp các em nhỏ có thể tìm lại được hy vọng. Chỉ là cái tên Bình Minh này, cư dân mạng không hiểu sao lại có một cách đọc mới. không biết là do ai làm lộ ra, nói bạn gái của Hứa Thừa ngôn tên một chữ Hy, mà thần chên lại đọc gần giống với chữ Thừa Tranh trong tên anh. Cho nên cái tên này chứa đựng cả một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Là vậy thật sao? Triệu Ngô có hơi nghi ngờ cảm thấy chuyện này không thể nào liên quan đến mình, nhưng lại không thể nào tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là trùng hợp. Hơn nữ hạng Mộc Tư Thiện cao thượng như vậy lại có dính dáng đến yêu đương không khỏi khiến mọi người có suy nghĩ khác. Nhấn vào một đường link có tin tức liên quan, Triệu Ngô đọc kỹ từng chữ, xong nhất thời ngạc nhiên đôi chút. Thì ra hứa thử ngôn đã làm sáng tỏ rằng lời đồn kia không phải thật, từ lâu tin tức còn trích lời nói của anh, khi đúng thật là tên của cô ấy, nhưng Bình Minh chỉ là một từ phổ biến, không liên quan tới tên của cô ấy. Hơn nữa cô ấy cũng không phải bạn gái tôi. Thật lòng mà nói thì cô ấy là một người có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của tôi, điều này còn có ý nghĩa hơn cả tình yêu. Sự tồn tại của cô ấy đối với tôi giống như bình minh, đại diện cho ánh sáng và hơi ấm, có thể nói cô ấy dạy tôi rất nhiều thứ, giúp tôi biết suy ngẫm về quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống mới anh ấy tự nhiên lại dùng từ như vậy. Ảnh hưởng của cô lên anh thực sự lớn đến mức đấy sao? Trên vai chợt bị vỗ nhẹ một cái, Triệu Ngô Hoàn hồn quay lại nhìn người đứng ngoài quầy phục vụ, có chuyện gì sao? Anh mới là người phải hỏi em đang làm gì mới đúng. Tiết Tử ngang nhìn điện thoại đã sớm tắt trong tay cô, em nhìn cái gì mà chăm chú vậy? Triệu Ngô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía tivi, trên đó đã sớm chuyển sang tin tức khác. Tiết Tử ngang cũng nhìn theo ánh mắt cô, nhưng không phát hiện điều gì bất thường, nên tiếp tục nói, anh tới đón em tan làm. Hôm nay anh thăng chức từ một giám đốc nhỏ nhoi dẫn dắt một đội giờ thành giám đốc khu vực quản lý tận vài đội. Giữa trưa nay anh đã gửi tin nhắn cho cô, nói muốn cùng nhau ăn cơm để cô chúc mừng anh. Đối với yêu cầu vô lại này của Tiết Tử Ngang, Triệu Ngô cũng không từ chối. Dù sao thì giống như Thường Lục đã từng nói, cô không lừa gạt cũng chà cững ép ai, Tiết Tử Ngang cũng đã là một người trưởng thành, anh có thể tự đưa ra lựa chọn cho bản thân, có việc gì thì để anh tự chịu trách nhiệm. Nếu cô lại ra vẻ nói gì đó, ngược lại lại thấy cô giả tạo. Tiết Tử Ngang đã đặt trước nhà hàng từ sớm, một nơi nổi danh là nhà hàng của các cặp đôi. Chuyện này vô cùng phù hợp với phong cách làm việc của anh, Triệu Ngô cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào. Anh hiểu rất rõ khẩu vị của cô, gọi toàn món cô thích chẳng qua là cô không uống rượu, sau khi cai thuốc cô cũng muốn cai luôn rượu. Tiết Tử Ngang thì lại uống không ít, cả một chai vang đỏ đều vào bụng anh hết. Tuy chưa đến mức say nhưng mặt anh đã hơi ửng đỏ. Sau khi ăn xong phục vụ lại mang lên chút trái cây, nhìn đĩa cam trên bàn, Tiết Tử Ngang đột ngột lẩm bẩm: "Em biết không?" Lần em bị dị ứng anh thật sự vô cùng sợ. Lúc ấy anh nghĩ, nếu em chết, anh nhất định chết cùng em. Nửa miếng dưa hấu vừa mới cho vào miệng, Triệu Ngô ngẩn người, gật đầu xong mơ hồ đáp ừm. Anh biết chắc chắn là em không tin. Tiết Tử ngang cười tự giễu, nâng cốc rượu lên lại thấy trống không. Do dự một chút cuối cùng anh cũng không gọi người mang thêm rượu, ngược lại cùng cô tráng miệng bằng dưa hấu. Em tin, nuốt miếng dưa hấu trong miệng xuống, cô lãnh đạm nhìn anh, em biết anh là người tốt. kể cả anh không yêu cô nhưng cảm giác áy náy với cô khi đó của anh là thật. Người như anh, nếu không nghiêm túc còn đỡ, chứ một khi nghiêm túc lên thì sẽ bướng bỉnh một cách đáng sợ. Tiết Tử ngang cười xòa một tiếng, đây là thẻ người tốt trong truyền thuyết sao? Triệu Ngô cũng cười, anh muốn nghĩ như vậy em cũng chẳng còn cách nào. Lúc này vẻ mặt anh ngược lại thoải mái hơn nhiều, em cứ việc phát thẻ cho anh, dù sao anh cũng chẳng nhận. ngữ khí này so với câu em cứ việc từ chối, dù sao anh cũng sẽ không buông tay mấy ngày trước giống nhau như đúc chính là tác phong bất chấp đạo lý đây mà. Anh uống rượu xong, Triệu Ngô mở cửa xe chuẩn bị đưa anh về nhà trước rồi sẽ bắt xe về nhà, nhưng anh cứ không chịu, một hai phải lái xe về chung cư cô, nói muốn xem cô vào cửa, sau đó sẽ tìm người nào đó lái xe thay. Triệu Ngô làm theo lời anh, nhưng chờ cho tới khi về tới căn hộ của cô, anh lại tỏ vẻ đáng thương nhìn cô, đầu anh đau quá, anh ở lại một đêm có được không? Anh ngủ trên sofa là được rồi. Lấy sự hiểu biết của bản thân với tiểu lượng của anh, lời này chỉ cần nghe đã biết là giả, anh đơn thuần là giở trò vô lại. Triệu Ngô cũng lười cãi cọ với anh, xuống xe liền đi về phía chung cư. Trò giả vừa tội nghiệp không thành, tiết tử ngang chỉ có thể chấp nhận số phận, xuống xe đuổi theo cô ô của em này. Triệu Ngô xoay người cầm lấy ô, buồn cười nhìn anh, đầu không đau nữa à? Không đau, chỉ là hơi choáng váng. Anh vừa xoa huyệt thái dương, vừa cong lưng xuống dựa trên vai cô, anh đứng không vững, cho anh dựa một chút. Là ai khen anh đã trưởng thành chứng chạc nhỉ? Lúc đầu ở trước mặt cô còn dè dặt, bây giờ được voi lại đòi hai bà trưng, bắt đầu lộ nguyên hình. Thấy cô không từ chối, Tiết Tử ngang mưng thầm, anh vòng tay kéo cô vào ngực rồi nhỏ giọng hỏi, ôm cũng đã ôm rồi, có thể hôn một cái không? Chưa đợi Triệu Ngô trả lời, anh đã hôn lên môi cô. Đúng là bản tính khó rời. Triệu Ngưu ngược lại cũng không giận, chỉ là bị anh ôm chặt quá, thân thể hai người dán chặt sinh ra lửa nóng. Triệu Ngưu đang muốn đưa tay đẩy anh thì anh lại ngoài dự đoán, bất ngờ thở dài, thấp giọng nói, "Xin xin lỗi em, anh không kiềm chế được." Chỉ hai chữ ngắn ngủn vậy mà anh lại nói lắp, hơn nữa rất nhanh Triệu Ngưu đã phát hiện thân thể anh cứng đờ, hô hấp hơi loạn, đến cả lồng ngực đang lên xuống dồn dập dưới lớp áo sơ mi cô cũng có thể cảm nhận rõ. Anh đang vô cùng hồi hộp. Một người vô lại như thế, vậy mà hôn cô một chút cũng có thể làm anh hồi hộp. Triệu Ngô không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, nhưng lại cười không nổi. Từ việc uống rượu lấy can đảm đến cái ôm thăm dò, rồi đến nụ hôn bất chấp tất cả kết quả lại hoang loạn đến mức này. Anh như vậy, hoàn toàn không phải là Tiết Tử Ngang trong trí nhớ của cô. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Triệu Ngô nói, "Có thể hôn một chút." Tiết Tử Ngang ngơ ngác nhìn cô, không dám tin vào tai mình. Triệu Ngô Trừng anh, không hôn thì thôi, dứt lời liền rà vơ rời đi. Tất Tử ngang chạy nhanh đến giữ tay cô lại, mặc kệ hai người đang đứng trước cửa chung cư người đến người đi mà thô bạo dán chặt lên môi cô. Nhưng ngoại trừ động tác này, mọi hành động khác của anh đều rất dịu dàng. Đầu lưỡi chui vào khoang miệng cô không dám càn quấy kiên nhẫn liếm mút môi cô, mềm nhẹ như đang đối xử với một đồ vật dễ vỡ. Một tay kéo tay cô, một tay đặt trên vai cô lúc này cũng không dám lộn xộn, cuối cùng vẫn là Triệu Ngô đưa tay vòng lấy cổ anh, chủ động cuốn lấy lưỡi anh từ từ nhiễu loạn. Hôn xong, anh nhẹ thở gấp nhìn cô, hôn rồi thì quan hệ sau này sẽ không giống như trước nữa. Triệu Ngô cười, sao lại không giống? Trước đây là anh muốn theo đuổi em, bây giờ là anh đang theo đuổi em. Triệu Ngô vừa định hỏi có gì khác nhau đâu thì ánh mắt chạm tới sau lưng anh, cô hơi sừng sốt một chút. Bên cạnh chỗ đỗ xe không biết đã nhiều hơn một chiếc xe từ khi nào, ghế lái hướng đến chỗ bọn họ, người đàn ông ngồi trên ghế lại cũng xuyên qua cửa kính nhìn về phía bọn họ. Nhìn theo ánh mắt cô, thấy là Hứa Thừa Ngôn, Tiết Tử Ngang không khỏi nhăn mặt theo bản năng ôm cô chặt hơn. Hứa Thừa Ngôn ngược lại không bị động tác này của Tiết Tử Ngang kích thích cả quá trình cũng chẳng có biểu cảm gì mà chỉ yên lặng nhìn Triệu Ngô trong chốc lát xong cười nhẹ với cô một cái rồi lái xe rời đi. Triệu Ngô nhìn thấy rõ quần áo trên người anh vẫn là bộ anh mặc khi lên sóng bản tin trực tiếp hôm nay. Lúc đó chỗ anh ở cách nơi này vài trăm km, nhìn dáng vẻ anh chắc là mới quay về. Chương 230: Kết cục. Kể từ hôm đó về sau, Triệu Ngô qua vài ngày vẫn chưa gặp lại Hứa Thừa Ngôn, chỉ là tin tức việc làm công ích và từ thiện bên Y trình thỉnh thoảng sẽ đập vào mắt cô. Những điều anh thực sự làm còn nhiều hơn so với cô tưởng. Có đôi khi cô sẽ nghi ngờ bản thân liệu đó có phải ảo giác hay không, dù sao thì Hứa Thừa Ngôn của hiện tại so với trước đây dường như đã thay đổi thành một con người khác. Anh nói sự thay đổi này là vì cô, nhưng cô thật sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức vậy sao? Kể cả chính bản thân cô còn chẳng tin, nhưng mà chờ đến khi Hứa Thừa Ngôn tới quán ăn của cô, cô cũng không nói chuyện này với anh, anh cũng như cô chẳng nhắc gì tới nó. Hai người giống như bạn cũ nhiều năm không gặp nhưng vẫn còn thân thiết, có thể mỉm cười chào hỏi, có thể bình tĩnh đối thoại vài câu, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Cô giữ khoảng cách với anh là vì giữa bọn họ vốn dĩ không có quan hệ thân mật. Mà anh giữ khoảng cách với cô là vì cẩn thận, muốn tiến lại gần mà không dám. Sau này tổng cộng anh đã tới quán bao nhiêu lần, Triệu Ngô cũng không rõ. So với những người khác, anh chắc chắn không phải người xiên chạy đến đây nhất, nhưng cũng chưa bao giờ cách một khoảng thời gian quá lâu mới xuất hiện. Lúc đầu anh chỉ đến uống cốc cà phê, sau này lại từ từ gặp lúc quán ăn đang bận rộn, anh cũng sẽ đứng ở quầy thu ngân giúp thu tiền linh tinh gì đó. Chẳng qua quan hệ của hai người cũng chả tiến triển được mấy, vẫn bình bình đạm đạm như trước trung quy thì bên cạnh cô có quá nhiều đàn ông, cũng sẽ không thiếu một người như anh. Tuy rằng lời này không dễ nghe nhưng lại là sự thật. Bất kể là thương lục vô hạn, nung chiều cô tiết chạm âm thầm nhượng bộ, lăng kiến vi cố chấp đi vào ngõ cụt hay kỳ tùy hoặc là tiết tử ngang cũng đều chưa từng rời khỏi cô. Giữa cô và họ có một loại cảm giác ăn ý, cô không né tránh, họ không buông tay, không có tình yêu đau khổ xen vào nhưng lại có thể tiếp tục bầu bạn bên nhau lâu dài. Hai chữ bầu bạn này, đối với một người đã nếm đủ ngọt bùi như cô mà nói, ngược lại trở nên càng quý giá. Vì thế cô vẫn luôn ích kỷ mà đón nhận mọi thứ. Để anh đưa em về trước. Nhìn vẻ mặt Lăng Kiến Vi bình thản sau khi nhận điện thoại, Triệu Ngưu lắc đầu cười, "Không cần đâu, em tự lái được, công việc quan trọng, anh mau chóng trở về đi." Nhân lúc anh còn chưa đáp lời, cô lại nói, "Đừng làm việc không có tâm như vậy, studio của anh còn nhiều người đang chờ đó." Không chỉ có người trong studio, mà còn cả nhà họ Lăng cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Sự nghiệp của anh nếu không có gì khởi sắc thì chỉ sợ mấy cái chủ đề thúc giục cưới hỏi lại ập tới nữa. Triệu Ngô ngược lại không thèm để ý anh có thể cưỡng lại được sự dụ dỗ và đe dọa của người nhà hay không, dù sao thì cô cũng không thể cho anh một cuộc hôn nhân được. Nếu anh muốn kết hôn với người khác thì đó là quyền tự do của anh, cô sẽ không ngăn cản. Lăng Kiến Vi có đôi khi cũng vô cùng hận thái độ này của cô. Chuyện này không công bằng một chút nào với anh cả nhưng con đường này là do anh chọn, sự lựa chọn trước giờ vẫn luôn nằm trong tay anh, anh còn có thể làm gì cơ chứ? Vậy em nhớ cẩn thận Hôn lên trán cô, Lăng Kiến Vi chấp nhận số phận cười tạp dề buộc quanh hông xuống rồi ra khỏi phòng bếp. Anh vốn định cùng cô học làm một loại bánh kem mới, nhưng không lường trước được bên studio lại có chuyện gấp. Công việc tất nhiên là không quan trọng bằng cô, nhưng anh cần nghiêm túc làm việc, nếu không thì càng thiếu tự tin chiến đấu với người trong nhà. Sau khi biết được mấy trò lỳ lợm mặt dày cũng không thể đối phó với Triệu Ngô, anh trai và chị dâu lúc đầu bàn chiến thuật giúp anh đã sớm phản chiến buộc anh từ bỏ. Anh chỉ có thể ngày càng trở nên mạnh mẽ thì mới có thể làm chủ cuộc sống của chính mình. Vì cô anh thỉnh nguyện, Triệu Ngô Trần An nhón chân ấn nhẹ môi mình lên môi anh, yên tâm đi, em lái xe cũng chẳng phải về một mình, còn có nguy hiểm gì chứ? Hơn nữa, rất nhiều lúc cũng không phải chỉ có một mình cô. Bất kể là đi bộ hay lái xe thì thường xuyên sẽ có người âm thầm bảo vệ cô. Giống như năm đó, cô từ chối anh, anh lại không dám làm phiền cô, nhưng vẫn yên lặng bảo vệ. Một khi cô gặp nguy hiểm thì anh sẽ nghĩ cách giải vây giúp cô. Lúc xe từ từ đi về phía trước, Triệu Ngô theo thói quen nhìn kính chiếu hậu cũng không biết Trang Diệp có đang ngồi xe taxi nào đó hay là xe riêng đi theo sau cô hay không. Vì không để cô phát hiện anh chưa bao giờ lái xe của mình, nhưng anh không biết cảm giác của phụ nữ đôi khi rất chính xác anh đã bại lộ từ lâu rồi. Nếu là người khác làm, cô nhất định sẽ cảm thấy gặp phải biến thái cuồng theo dõi, trước hết phải báo cảnh sát. Nhưng người kia là Trang Diệp thì mọi thứ không giống như thế nữa. Từ ngã tư rẽ trái sang đường khác, Triệu Ngô cẩn thận nhìn lại, chiếc xe sau lưng cũng không theo đuôi, chắc không phải là anh rồi. Điều này cũng bình thường, anh còn có công việc bận rộn, không có khả năng mọi lúc đều tới nhìn trộm cô. Chỉ là Triệu Ngô đôi khi cũng sẽ nghĩ, nếu cô trải qua nguy hiểm lần nữa, nếu anh lại bị cô vạch trần tại chỗ thì sự việc phát triển liệu có giống năm đó nữa hay không. Cô không biết Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, nhìn thông báo trên màn hình, Triệu Ngô cuối cùng vẫn ấn nghe. Giọng nói đầu bên kia hơi khàn, nghe ra có vẻ cực kỳ mệt mỏi, "Triệu Ngô, nếu anh có thể sống sót trở về thì liệu em có thể tha thứ cho anh không?" Trong điện thoại không ngừng truyền đến tạp âm, Triệu Ngô ngây ra một chút, bỗng dừng xe lại ven đường, anh vẫn đang ở vùng Thiên Tai. Chuyện anh đến vùng gặp thiên tai cô có biết, dù sao thì tin tức quý từ thiện công ích của y trình và của Hứa Thừa Ngôn tham gia cứu tế chống thiên tai động đất đã sớm râm đầy trời, đặc biệt là ảnh chụp anh đến vùng thiên tai còn lên tivi. Nhưng chuyện anh dẫn dắt đoàn đội vận chuyển vật tư được quyên tặng hẳn chỉ là ở hậu phương, không thể nguy hiểm đến mức đó mới đúng. Tạp Âm Nhức Ốc liên tục rổi vào màng nhĩ, ý thức được tín hiệu bên kia không ổn định, Triệu Ngô chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Hứa Thừa Ngôn đáp lại cô là âm báo điện thoại đã cúp, sau đó không thể gọi lại được nữa. Ngó lơ tiếng còi không ngừng truyền đến sau lưng, Triệu Ngô mở điện thoại lên tìm kiếm tin tức mới nhất ở vùng Thiên Tai. Trong tin tức có nói, nơi bọn họ dừng chân xảy ra động đất, đường lún tín hiệu thì ngắt quãng, chưa có thông tin rõ ràng về tình huống cụ thể. Đã lâu lắm rồi Triệu Ngô không trải nghiệm cảm giác lo lắng như này. Cuộc sống trước đây quá đỗi yên bình, trong lòng cô đã sớm yên tĩnh từ lâu, cô thậm chí còn cho rằng bản thân sẽ không trải qua cảm giác quá kích động như vậy nữa. Nhưng giây phút này cô đã biết cô đang sợ, sự sợ hãi đến tụt cùng này kéo dài bao lâu cô cũng không rõ, chỉ nhớ mang máng là Kỳ Tuỳ gọi điện thoại phát hiện cô không ổn thì đến tìm cô ngay. Sau đó hai người một đêm không ngủ cùng nhau tìm tin tức mới nhất ở vùng Thiên Tai. Đến lúc trời tờ mờ sáng, Kỳ Tuỳ cuối cùng cũng kích động đưa điện thoại cho cô thông rồi. Triệu Ngô duỗi tay đón lấy, nhận ra đầu ngón tay mình hơi run. "Alo?" Giọng nói cũng run rẩy không kém. "Hôm qua tín hiệu bị gián đoạn vừa mới khôi phục, anh đang định hứa thừa ngôn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng nức nở của cô, em khóc à?" "Anh mẹ nó cố ý có đúng không? Người từ trước tới nay luôn lãnh đạm với anh không ngờ cũng sẽ mở miệng mắng anh." Hứa Thừa ngôn nhịn không được thấp giọng cười, "Ừ, là anh cố ý, anh xin lỗi, anh sai rồi." Nhếch nhác xóa sạch nước mắt, Triệu Ngô so một lúc im lặng mới hỏi, anh không sao chứ? Tình huống bên đó tất nhiên là nguy hiểm, nguy hiểm đến mức anh cho rằng khả năng mình sống sót không cao cho nên mới gọi cuộc điện thoại đó cho cô. Về điểm này thì Triệu Ngô có thể khẳng định, cũng tận đến lúc này cô mới ý thức được cô vậy mà đã bắt đầu hiểu anh, hơn nữa còn tin tưởng anh. Không sao cả, mạng anh lớn, thứ thừa ngôn em tha thứ cho anh. cho rằng sự thật là anh chưa làm ra chuyện nào đáng phải xin lỗi với cô, cô cũng không có tư cách nói tha thứ. Anh đờ người một lát, xong bỗng chợt thấp giọng cười thành tiếng, ra vẻ thoải mái nói, xem ra là khổ nhục kế không tệ, biết thế anh đã dùng chiêu này sớm hơn. Triệu Ngô không cười, cô không hề cảm thấy buồn cười dù chỉ một chút, điều kiện tiên quyết là anh phải sống sót trở về. Sao hứa thừa ngôn có thể không sống sót mà trở về cho được? Kiên trì lâu như vậy, Liễu Mạng thay đổi bản thân, một phần là vì cô, phần còn lại là vì chính mình. Về phần chính mình, nói ném là có thể ném, nhưng về phần cô, anh vẫn muốn ích kỳ mà nhận lại chút hồi đáp. Một màn sinh ly tử biệt không nằm trong dự đoán vô tình giúp anh có được điều anh muốn, anh chỉ hẩn không thể lập tức bay về Đông Hải rồi chính miệng nói với cô câu câu nói sợ rằng bị gián đoạn bởi tín hiệu điện thoại kia. Anh yêu em. Đương nhiên là từ góc độ của Triệu Ngô thì đây cũng chưa chắc đã là thứ mà anh muốn cô đáp lại, chung quy thì ba chữ kia quá nặng nề, không thích hợp với cô. Chỉ là cuộc sống yên ổn của cô, lại chứa thêm một người không xa lạ. Đến nỗi anh có thể thỏa mãn với loại yên ổn này hay không, về sau liệu có thay đổi hay không thì cô cũng chẳng bận tâm. Cuối tháng 6, Tống Huyền tới quán cà phê của Triệu Ngô để từ biệt công ty chuẩn bị điều hắn xuất ngoại, hắn đồng ý. Đi theo sau lưng anh còn có cô gái mà Triệu Ngô đã từng gặp một lần, em họ bên nội của Đoạn Tiêu Hàm, Đoạn Tiêu Nhã. Lúc Tống Huyền và Triệu Ngô trò chuyện thì Đoạn Tiêu Nhã chọn một chỗ xa xa ngồi xuống, không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ mà chỉ chăm chú ngắm Tống Huyền một cách lớn mật, thẳng thắn và cố chấp. Cho nên cô ấy cũng đi theo sao? Triệu Ngô cười liếc mắt nhìn cô gái ngồi trong góc trong mặt ngập tràn khen ngợi. Tống Huyền cũng nhìn thoáng qua bên kia, giọng điệu bất đắc dĩ, cô ấy một mực muốn đi theo, nói là bản thân muốn xuất ngoại, không phải đi theo tôi, lấy một đống lý do ngụy biện, tôi cũng chẳng còn cách nào. Cô ấy rất đáng yêu và lại si tình, đặc biệt là sau khi biết toàn bộ quá khứ của cậu mà còn có thể đối xử với cậu như vậy. Nói tới đề tài không thể tránh khỏi kia, vẻ mặt triệu ngu ảm đạm, nhưng rất nhanh đã khôi phục tươi cười như cũ, đã nhiều năm trôi qua cậu cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc tình mới đi thôi. Lúc này Tống Huyền không phản bác, chỉ thản nhiên liếc về phía góc và cười cười, cậu cũng vậy, buông được thì buông đi, có câu nói như này, hận so với yêu còn khó hơn. Triệu Ngô cười thở dài, đã buông bỏ từ lâu rồi. Cha mẹ nuôi không hận cô, Tống Huyền không hận cô, cô còn lý do gì để không buông chứ? Trước khi rời đi, ngoại trừ ủy thác trách nhiệm chăm sóc mẹ nuôi cho cô Tống Huyền còn nói, thay tôi truyền lời đến Trang Diệp, tôi cũng không hận cậu ấy. Bóng dáng hắn rời đi rất nhẹ nhàng, so với vô số lần trong quá khứ không giống nhau. Cô gái kia vẫn cố chấp theo sau hắn như cũ, không rời không bỏ, mà khi hắn qua đường cũng chủ động đưa tay kéo cô ấy đến bên cạnh. Một màn này hẳn là điều Tiểu Cẩn hi vọng nhìn thấy nhất nhỉ. Nước mắt im lặng rơi xuống, Triệu Ngô đưa tay lau đi, nhìn ảnh chụp trên điện thoại và cười cười. Cô nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng cô rơi lệ. Mùa tốt nghiệp đại học luôn luôn náo nhiệt toàn bộ Đông Hải lại có nhiều đại học như vậy, Triệu Ngô cảm thấy phong cảnh đẹp nhất vẫn là đại học Giao thông. Cây cối xanh tốt hoa nở ngập trời, những gương mặt trẻ tuổi rạng rỡ tươi cười dưới ánh mặt trời, tựa như phản chiếu toàn bộ thế giới rộng mở tươi sáng. Không nhịn được đỗ xe ở bên đường, nhìn sinh viên tốt nghiệp mặc đồ cử nhân túm năm thụ ba bảy đủ loại tư thế để chụp ảnh, Triệu Ngô đột nhiên có chút hâm mộ. Trước kia cô cũng từng mơ mộng cảnh mình chụp ảnh tốt nghiệp vô số lần, chỉ tiếc năm ấy vội vã tốt nghiệp, ngay cả hai cái bằng tốt nghiệp quan trọng đều là nhà trường gửi cho cô. Bộ đồ cử nhân chờ đã lâu cũng chưa được chạm vào, ngày chụp ảnh tốt nghiệp đó thế giới chỉ còn một màu tăm tối. "Chị ơi, chị có thể cho em mượn xe chị chút được không?" Nhìn cô bé mặc đồ cử nhân quen thuộc đứng ngoài cứ triệu ngu nhìn không được hỏi, "Em cũng học ngành kỹ thuật à?" "Dạ đúng, đúng ạ, chị cũng tốt nghiệp từ trường này sao?" Ừ, trước các em nhiều khóa lắm. Triệu Ngô mở cửa ra, đi sang một bên để không lọt vào phong nền, cứ chụp tự nhiên đi. Cả trai lẫn gái còn chưa bước vào xã hội, nụ cười trên mặt vẫn còn trong sáng đơn thuần, tư thế chụp ảnh cũng đủ loại quái dị, thậm chí được Triệu Ngô đồng ý còn ngồi lên cả nắp capo. Nếu không phải xe cô vừa mang đi sửa thế nên lái tạm siêu xe của Lăng Kiến Vi thì chắc là không được chào đón như vậy. chụp ảnh xong, nhóm bạn sinh viên lễ phép cảm ơn cô, cô gái nhỏ hồi nãy nói, học tỷ, bức ảnh này chính là mục tiêu phấn đấu sau này của chúng em, giống như chị, tranh thủ lúc còn trẻ có được loại xe tốt nhất. Cuối cùng cô gái nhỏ lại nói thêm, nếu chị là con nhà giàu thì cũng đừng nói cho em biết, dù sao em thả tin là chị không phải, nếu không thì ngay cả động lực để phấn đấu cũng không có. Triệu Ngô bị cô gái nhỏ chọc cười, gật đầu với cô gái nhỏ, "Ừ, chị thực sự không phải, cho nên các em cố lên, nhất định thực hiện được mục tiêu của mình." Một đám người ồn ào rời đi, ánh mắt Triệu Ngô chưa kịp thu hồi đã dừng lại. Dưới bóng cây đối diện, Trang Diệp lặng lẽ đứng đó, cách một con đường rộng nhìn về phía cô. Vẫn là ngôi trường ấy, vẫn là con đường ngoài trường quen thuộc, cũng vẫn là hai người thân thuộc lẫn nhau. Nơi này là khởi nguồn của tất cả. Bây giờ, bọn họ lại trở về đây. Xung quanh là tiếng cười vui sướng của các bạn trẻ, thoáng chốc hai người như quay về thời gian trước đây, không có hận thù, không có đau khổ, chỉ có một tâm hồn rực lửa đơn thuần nhất. Xe buýt có tên trường học chạy qua, chở một đám sinh viên ngập tràn tuổi trẻ chậm rãi đi xa tầm mắt sau khi bị ngắn ngủi cắt đứt lại lần nữa nhìn thấy nhau, sau đó, đồng thời nở nụ cười. Nơi này giống như trước đây, lại là nơi bắt đầu. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe truyện. Phần 10 tới đây là hết.